Hồng Nhung xin chào mừng tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh youtube Chuyên mục Đọc Chuyện. Và quý vị thân mến thì Hồng Nhung cũng như ekip ban biên tập trên kênh chuyện. xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm của tác giả Phạm Kiều Trang. Và dù là có tất cả những cái sự kiện gì ngày lễ, ngày Tết cũng như là tất cả những sự kiện uh, xảy ra trong cuộc sống thì kênh youtube chúng tôi vẫn luôn luôn sản xuất những ao đồ chuyện hàng ngày để gửi đến quý vị và các bạn và không lỡ một ngày nào cả. À, rất là mong những tình cảm yêu mến của quý vị sẽ luôn luôn dành cho kênh cũng như là dành cho Hồng Nhung nhé. ngay bây giờ Thiều Nhung xin thay mặt cho tác giả Phạm Kiều Trang gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện hấp dẫn này được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Con Thiên đâu? Rót nước mang ra đây. Tôi đang lôi húi nấu nướng trong bếp, nghe tiếng mẹ chồng gọi thì vội vàng lao tay và tạm giày rồi rót hai cốc nước mang ra ngoài phòng khách. Tôi cứ nghĩ hôm nay bạn của mẹ chồng đến chơi, nhưng lúc ra đến nơi mới thấy người đến chẳng phải ai ra lạ mà là Nguyệt, em gái mưa của chồng tôi. Nụ cười đang nở sắn trên môi tôi bỗng chốc cứng ngắt. Con mời mẹ uống nước ạ? Mời Nguyệt. Mẹ chồng tôi đang tươi cười xem tạp chí với Nguyệt, nghe thấy giọng tôi thì bỗng nhiên trở nên khó chịu. Bà nói Gớm Nhờ chị rót cho cốc nước mà mặt chị như là đưa đám tới kia Thì ai mà dám uống Cái Nguyệt lâu lâu mới đến chơi Chứ có vẻ là có gì đâu mà chị có phải tỏ ra như thế nhỉ Không rót được thì thôi Để đó tôi rót ra Ờ không ạ Con đang bị đau bụng chứ không có ý gì đâu tôi còn lạ gì cái nhà chị nữa Chị lâu nay vẫn ghen tức với Nguyệt Vì nó quen thân với nhà này Nên lần nào nó đến chị chẳng viện cớ Khó chịu với nó tôi bảo chị nhá bây giờ chị lấy thằng phong rồi nhưng nó ngoài vợ thì còn phải có thêm mối quan hệ khác đàn bà thì đừng có mà nhỏ mọn ích kỷ phải khôn phải khéo thì mới giữ được chồng chứ suốt ngày ghen ăn tức ở thì sớm muộn nó cũng mệt mỏi rồi đi kiếm người khác thôi nguyệt ngồi bên cạnh nghe mẹ chồng tôi nói thế thì nhếch môi cười khẩy cô ta ôm lấy mẹ chồng tôi tỏ vẻ khuyên khan gì đừng mắng chị thiên nữa chắc chị bị đau bụng thật nên mới thế ạ Thôi để con vào phát nước cam cho gì nhá gì hay đau dạ dày mà uống nước lạnh thế này cũng không tốt Đấy Chỉ có con là tốt với gì thôi Không như ai kia Mặt mày cứ suốt ngày xưng xưng xỉa xỉa lên Cái gì Dì nói không đúng à mà con giỏi ra còn bênh nó Đấy Nãy giờ nói chuyện mà nó cứ đứng im như là thóc ngâm ấy, Đúng là con dâu mà đối xử với mẹ chồng chẳng bằng người dưng Từ khi tôi lấy chồng về đây Mẹ chồng không ưng tôi nên có làm gì Thì bà cũng không thấy vừa mắt Tôi quen rồi nên cũng không để bụng So đo với bà nữa Người già khó tính là chuyện bình thường Huống hồ con trai bà giỏi giang Đẹp trai người ngời như thế Chấp nhận lấy một đứa chẳng có gì tương xứng như tôi Bà không hài lòng cũng là phải thôi Con vào phát nước cam cho mẹ đi ạ Mẹ cứ ngồi đấy nói chuyện với Minh Nguyệt Rồi tí con mang ra Mẹ có cần gì thì gọi con Nói xong tôi không chờ mẹ chồng trả lời mà quay người đi xuống bếp Lát sau đang vắt nước cam thì người đi xuống Cô ta khoanh tay trước ngực Biếu môi và bảo tôi giờ Ngày nào chị cũng vắt nước cam Thì dị ân cũng chẳng thích chị đâu Anh Phong cũng thế Nói chung là có những cái cố gắng thì đạt được Nhưng mà cũng có nhiều thứ nỗ lực đến đâu thì cũng vô ích thôi Thế à Tôi cười cười Tỏ vẻ không quan tâm đến cô ta Tiếp tục vắt cam Còn hơn có những người bày đủ mọi tiểu đoạn cũng không đạt được thứ mình cần. Chị... Chị cái gì? Tôi chẳng cần biết trước cô thích anh Phong hay là có quan hệ thân thiết kiểu gì với nhà tôi. Nhưng bây giờ chồng tôi đã là người có vợ. Mong cô tự trọng đi một chút. Suốt ngày đến đây bám dính ở nhà tôi thì cũng không ra cái gì đâu. Người thích chồng tôi lâu rồi. Tôi cũng chẳng biết trước kia cô ta với Phong có chuyện gì. Nhưng tôi biết cô ta rất ghét tôi. Mà tôi thì cũng chẳng phải loại hiền lành cam chịu gì. Tốt với tôi thì tôi tốt lại Còn ghét tôi thì tôi cũng chẳng cần phải tử tế Thế nên lúc nghe tôi nói thẳng thường như vậy Cô ta tức lắm Nghiến răng càn kẹt ấy Nói là vợ anh ấy mà không thấy xấu hổ à Lừa anh ấy lên giường thì vẻ vang lắm chắc Có chắc anh ấy thích chị không Hay chỉ cưới chị về cho bố anh ấy vui thôi Tôi bảo này Bớt từ mãn đi Một ngày nào đấy chứng kiến trong mình ngủ với người khác lại sốc đấy Làm được rồi hả ngay Tránh ra Tôi cầm hai cốc nước cam đầy áp Không để ý đến cô ta nữa mà thản nhiên đi qua người Nguyệt rồi mang lên nhà Đặt trước mặt mẹ chồng Nước cam đây ạ Mẹ uống đi Không dám tôi không có cái phúc đấy Uống nước cam nhiều Nó lên men trong dạ dày không tốt đâu mẹ Mẹ uống cốc nước trắng rồi uống nước cam nhé Con đi nấu cơm đây Tôi biết rõ ràng là nước cam có nhiều axit Nên không tốt cho dạ dày Nãy nghe Nguyệt nói như thế tôi vẫn im im nhưng không nói gì Pha xong mới nói cho mẹ chồng việc dạ dày bà nên uống ít nước cam, để xem bà như thế nào. Ai ngờ bà vẫn bênh cô ta ra mặt, cầm cả cốc nước đổ vào sọt rác trước mặt tôi. Tôi cũng không nói gì nữa, đi thẳng vào trong bếp. Mùa này đứng trong bếp nấu đướng một lúc thì mồ hôi nhĩ nhại. Trên nhà lại nghe văng vẳng tiếng cười nói của Nguyệt và mẹ chồng. Tôi khó chịu trong người, nhưng cũng không biết làm thế nào cả. Cuối cùng lơ đãng thế nào mà tay không bắp cả nồi canh nóng xuống, bỏng hết cả hai bàn tay. Nhìn bàn tay trước kia chưa từng phải nấu nướng của mình Bây giờ đầy vết sứt sẹo Vì bị đứt lấn bị bỏng Móng tay dính đầy dầu mỡ và mùi hành tỏi Tôi đứng dưới vòi nước lẳng lẽ cười buồn Trước đây khi gia đình tôi chưa tan vỡ Tôi cũng được bố mẹ nuông chiều Như một tiểu thư chính hiệu Đôi tay này ngoài cầm bút và chơi đàn ra Thì chưa bao giờ phải làm bất kỳ việc gì nặng nhọc Vậy mà bây giờ Chỉ qua một thời gian ngắn Tôi như biến thành một người hoàn toàn khác Mạnh mẽ hơn Kiên gan hơn, bận rộn hơn và biết ngấm ngầm chịu được nhiều hơn. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác tuyệt vọng khi ấy. Lúc tôi ngồi trong nhà tang lễ khóc đến đứt đoạn từng gan rột, khóc đến mức cổ họng khẳng đặc, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Ngày đó những người luôn xung xe định nọt khi gia đình tôi có tiền đều không một ai xuất hiện. Cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh mà chỉ có một mình bác nhân, cũng là bố chồng tôi, bây giờ an ủi tôi. Cháu phải mạnh mẽ lên Bây giờ bố mẹ cháu ở trên trời Cũng mong cháu sống thật tốt Sống thật vui vẻ khỏe mạnh Buồn một thời gian thôi nhá Chuyện gì rồi cũng sẽ nguôi ngoai Cháu... Cháu không biết nữa Bố mẹ cháu mất rồi Cháu sống với ai ạ? Cháu còn có bác Còn chị gái cháu Cháu phải cố lên Có chuyện gì thì vẫn có mọi người đây Không ai bỏ rơi cháu đâu Nhắc đến chị gái Tôi lại càng đau lòng gào khóc to hơn Không phải đau lòng về lễ tang của bố lẫn mẹ Mà chị không đến Mà là vì chồng của chị chính là người đã đẩy gia đình tôi đến bước đường ngày hôm nay Anh rể được cướp toàn bộ gia sản của gia đình tôi Ép bố mẹ tôi phải nhảy lầu từ từ Nghĩ đến cảnh bố mẹ mình đến khi chết rồi cũng không nhắm nổi mắt lồng ngực tôi lại đau thắt lại Đau không thể thở được Tôi gần như kiệt sức Không còn nơi nào để đi Cũng chẳng còn nhà để về Bây giờ bố mẹ chết rồi, tài sản cũng bị cướp hết. Tôi trở thành trẻ mồ côi không nhà không cửa. Ngay cả lễ tang này cũng là do bác nhân đứng ra tổ chức giúp cho tôi. Cháu không còn ai cả. Bác ơi, cháu không còn ai nữa. Cháu cũng không có nhà, mà về nữa rồi. Nhà bị xiết nợ rồi ạ. Không sao. Về nhà ở với bác, có bác gái em Thanh. Nhà nhiều. Phòng để không, cháu cứ dọn đồ đến là ở được. Tất nhiên là mới đầu tôi từ chối. Những ngày tháng sau khi bố mẹ mất, tôi đơn độc chống trọi với cảm giác toàn bộ thế giới sụp đổ Cái cảm giác ngã ngựa thử voi xuống chó. Tất cả mọi người thân đều ngoảnh mặt quanh lưng. Tiền bạc không có. Cuối cùng tôi suy sụp bỏ ngang đại học. Ngày bác nhân biết tôi chịu đi học nữa. Bác ấy đã khuyên nhủ rất nhiều, thậm chí còn mắng cho tôi một trận. Trước bố tôi còn sống cũng đi bộ đội. Bác Nhân với bố tôi ngoài tình đồng đội ra còn thân thiết với nhau như anh em. Sau này bố tôi xuất ngũ đi buôn hoa quả. Có tiền rồi lấn sân sang bất động sản rồi mở công ty. Bác Nhân thì vẫn ở lại quân đội. Bây giờ đã làm đến cấp tướng rồi nhưng vẫn qua lại với nhà tôi suốt. Đến bây giờ khi gia đình tôi trở nên thế này. Họ hàng người thân sợ liên lụy nên không ai dám ngó ngàng. Chỉ có người đồng chí năm xưa là sẵn sàng giúp đỡ gia đình tôi đến tận cùng nghĩa tử. Sao cháu lại bỏ ngang đại học Có thế nào cũng phải học hành đàng hoàng chứ Sao cháu lại bỏ ngang Công sức bố mẹ nuôi cháu mười mấy năm trời thì sao Cháu không nghĩ à Cháu xin việc làm thêm ở ngoài dạ Tôi không muốn nói với bác ấy Tôi bỏ học một phần bởi vì không có tiền Bác Nhân vẫn cho tôi tiền Nhưng tôi không lấy Tôi không muốn đã nợ còn thêm nợ Tôi sợ không trả được Sao cháu lại đi làm thêm Cháu cứ đi học bình thường Việc tiền nong Bác sẽ lo Có thế nào cũng vẫn phải đi học chứ Ngày mai cháu chuyển về nhà bác Không ở trọ nữa Ở đây bác gái bác nấu cơm cho con ăn Cháu ở ngoài ăn uống linh tinh Mới một tháng mà đã gầy giạc đi rồi Cháu không sao đâu bác đừng lo Cháu ở nhà thuê tốt lắm à Bây giờ bố cháu không còn Cháu cứ coi bác như người thân Không phải ngại với bác Trước khi bố cháu mất đã gửi gắm bác chăm năm cháu bác không muốn cháu ở ngoài, lợi cháu có việc gì thì sau bác chết đi cũng không dám nhìn mặt bố cháu đâu. bác đừng nghĩ thế, cháu lớn rồi, cháu tự lo được mà. bác cứ yên tâm, cháu sẽ không sao đâu. người lớn nói cháu phải nghe lời, cháu cứ đến ở nhà bác đi. bác bảo bác gái dọn phòng cho cháu rồi. cấp tướng ở trong quân đội to lắm, cả người mỗi động tác giơ chân nhấc tay đều toát lên phong thái quân nhân. lời nói ra Ai cũng phải nghe giam giáp theo. Tôi cũng thế. Từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ bác Nhân. Ngoài sự ngưỡng mộ còn có cả sự kính trọng. Bây giờ bác ấy đã kiên quyết như thế thì tôi không dám từ chối nữa. Cuối cùng phải dọn đến ở nhà bác ấy. Và cũng từ đây tôi bắt đầu nung nấu giáp tâm trở thành vợ một người. Bác Nhân ở trong doanh trại suốt nên ở nhà chỉ có tôi, bác gái và em chồng tôi bây giờ. Ngoài ra còn có Phong nữa. Phong là con trai đầu của bác Nhân. Từ nhỏ đến lớn học rất giỏi Anh còn được học bổng do học toàn phần ở Úc Nên mới về nước được 3 bốn năm thôi Giờ đang làm CEO cho một chi nhánh công ty có trụ sở nước ngoài Ngày nhỏ vì hai gia đình quen nhau Nên tôi với Phong cũng gặp gỡ vài lần Từ khi tôi đến ở thì chạm mặt anh cũng không nhiều Vì anh phải đi làm suốt Đêm muộn mới về đến nhà Sau một thời gian ở nhà bất nhân Tôi phát hiện ra Nếu như muốn đòi lại tất cả những thứ mà anh dễ được cấp trắng của gia đình mình Tôi buộc phải có nơi được cậy nhờ. Bây giờ tôi thân cô thế cô, một xu cũng không có chứ đừng nói là có thể ra tòa kiện được. Mà Phong thì vừa giỏi, lại vừa nhiều tiền. Thế là tôi muốn lợi dụng anh để đòi lại mọi thứ cho tôi. Năm ấy tôi mới 20 tuổi, nên suy nghĩ cực kỳ nông cạn. Tôi gạt sang một bên mọi ân tình của bác nhân với gia đình tôi, mà nhất quyết dùng đủ mọi thủ đoạn để thực hiện giá tâm của mình. Tôi lên mạng tìm mua một loài thuốc mê dạng lòng, Sau đó chờ đến một hôm Phong đi tiếp khách bên ngoài về xanh rượu Tôi giả vờ mang cho anh một cốc nước ấm Đợi Phong ngấm thuốc rồi đưa anh lên giường Đêm mấy chúng tôi không hề làm gì cả Nhưng sáng hôm sau khi Phong tỉnh dậy Trên người của anh và tôi đều không một mảnh vải Quần áo rơi vung vãi dưới sàn nhà Anh hốt hoảng nhìn tôi Rồi lại nhìn cốc nước hôm qua vẫn còn để trên bàn Cuối cùng cười nhạt <cười> Em muốn gì hả Thiên? Không nguồn công là người học giọng biết nhiều Trong hoàn cảnh thế này mà vẫn ăn nói bình tĩnh như thế Tôi đoán phòng tỉnh dậy cũng thừa biết tôi bỏ thuốc anh rồi Thế nên tôi cũng bình thản nhạt từng thứ quần áo ấy mặc vào người Rồi tôi nói Giờ đã thế này rồi anh còn hỏi muốn gì là sao? Theo anh thì bây giờ đời con gái của em mất trong tay anh rồi Em còn muốn gì được nữa? Tôi hỏi lại một lần nữa Em muốn gì? Muốn tiền Muốn tiền phát điên lên được. Có tiền mới kiện được lúc khốn nạn kia ra tòa. Có tiền mới có quyền. Nhưng tôi không thể nói thế được. Cuối cùng tôi đáp. Em không muốn gì cả. Coi như không có gì cả đi. Vừa nói dứt lời thì cửa phòng mở ra. mẹ chồng tôi thấy chắc con trai hôm nay không dậy sớm đi làm nên lên phòng gọi. Bà vừa nhìn thấy chúng tôi còn nóng dọc rệt trên giường thì cơ toáng lên. Ôi trời ơi! Hai đứa chúng mày làm cái gì thế này? Cháu... Thiên, cháu ở trong đây làm gì? Sao cháu lại ở trong này? Ở trong này từ lúc nào? Mới vừa vào thôi phải không? Từ cuối gặp mặt không nói gì. Nói chung trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho tình cảnh này rồi. Nhưng bây giờ vẫn cảm thấy xấu hổ không sao ngẩng đầu lên được. Ai mà ngờ, một đứa con gái được nuông chiều, tiêu tiền không phải nghĩ như tôi cũng có ngày đi tiện đến mức này. Đê tiện đến mức vứt sạch cả liêm sỉ của bản thân. Cháu trả lời đi xem nào Sao cháu lại ở đây Tối qua cháu với thằng Phong làm gì Trả lời đi Cháu Cháu xin lỗi ạ Nhà tôi thấy cháu đáng thương nên kêu mang Thế mà giờ cháu rủ dỗ con trai nhà tôi thế này à Đúng là nuôi ong tay áo Nuôi cáo trong nhà Cháu làm thế mà được à Đàn bà con gái chưa vào phòng đàn ông để làm gì Muốn rủ dỗ nó hay là làm gì Mẹ chồng tôi ngày trước cũng buôn bán nhỏ Nhưng từ khi bố chồng làm đến cấp cao thì nghỉ, chỉ ở nhà nội chợ. Với bà Phong là niềm hy vọng và tự hào lớn nhất. Tôi lại chỉ là một đứa tứ cố vô thân. Bà không muốn con trai bà dính dáng đến tôi. Sao? Không nói được à? Bây giờ cô dọn đồ đi ngay. Đi ngay cho nó khuất mắt tôi. Nhà tôi không thể nuôi các loại người lấy oán trả ơn với cô nữa. Đi ngay đi. Vâng ạ. Tôi xấu hổ đứng giải đình đi. Không ngờ vừa đi được hai bước thì Phong đột nhiên nói Mẹ thôi đi Thôi cái gì? Con làm sao đấy? Mẹ còn chưa hỏi đến con đâu Con đừng tưởng giờ lớn rồi thích làm gì cũng được Mẹ không đồng ý cho con bất có bất kỳ quan hệ gì với con Thiên đâu Con dâu nhà này phải đàng hoàng tử tế Không có cái chuyện vớ vẩn như thế được Mẹ chồng mắng song Phong lại quay sang chỉ tôi Tôi nói cho cô biết Thằng Phong phải lấy được người môn đăng hộ đối với nó. Nhà tôi thương hại cô mới kêu mang. Cô đừng có được nước lấn tới. Tôi không bao giờ chấp nhận cô. Cô có ngủ với nó tôi cũng không chấp nhận. Cháu xin lỗi gì. Cháu biết sai rồi. Cháu sẽ đi ạ. Cháu sẽ đi ngay. Phong nói. Không phải đi đâu cả. Cứ ở đây. Tôi biết trước Phong là kiểu đàn ông sòng phẳng. Tôi hiểu. Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nên mới sắp đặt mọi chuyện như thế. Tôi giả vờ bất ngờ. Quay đầu là nhìn anh. Còn Phong thì không thèm nhìn tôi mà chỉ nói với mẹ. Mẹ đừng nặng lời như thế. Tối qua con gọi Thiên sang đây. Cái gì? Anh nói cái gì đấy? Anh bị làm sao mà dám nói với tôi như thế à? Anh hết người để ngủ già mà đi ngủ với nó. Anh định làm tôi tức chết đấy à? Mẹ cứ bình tĩnh đã. Giờ mẹ cứ xuống nhà trước rồi tí nữa con xuống. Sẽ nói chuyện với mẹ. Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh kiểu gì? Hai đứa mày làm cái trò vớ vẩn trong cái nhà này rồi con bảo tôi bình tĩnh à? Mẹ, mẹ cứ xuống đi, con thay quần áo. phòng bình thường ít nói, nhưng lời anh nói ra cũng rất có trọng lượng. Nên mẹ chồng tôi cũng đành hậm hực xuống nhà ngồi chờ. Lúc bà vừa đi khỏi, Phong mới hỏi tôi. Giờ em định thế nào? Không định thế nào cả. Giờ đây cũng không ở được nữa. Tí nữa em sẽ dọn đồ đi. Em xin lỗi anh Em không cần phải giả vờ với tôi Em muốn gì thì cứ nói thẳng Bây giờ mọi chuyện xảy ra Đúng như ý em muốn rồi đấy Đi hay ở là tùy em Đi hay ở là tùy tôi Nghĩa là miễn cưỡng đến với nhau Hay coi như không có chuyện gì Anh cho tôi quyền lựa chọn Cuối cùng khi chúng tôi xuống dưới nhà để nói chuyện với mẹ Thì bác Nhân cũng đi thể dục từ bên ngoài về Sau khi biết chuyện Bác không nói không rằng câu nào đã đấm cho Phong một quyền chảy cả máu mồm còn bé là con để tru lịch đấy nó cũng như em gái mày mày làm cái gì thế hả thằng kia mày không có áo à mẹ chồng tôi thấy thế thì vội vàng chạy lại giữ lấy tay bác nhân cuống lên khuyên chồng không phải là thằng phong đâu tự con thiên chạy sang phòng nó xong lại đánh con tại ông mang con bé kia về mới xảy ra chuyện này ông đuổi nó đi đi xong lại đánh nó bà im ngay thằng con bà không muốn thì ai bắt được nó bà còn bênh nó à Tôi nhìn Phong lẳng lẽ lòng móng trên miệng, cũng cảm thấy ân hận về mình làm gia đình anh mâu thuẫn ra thế này. Nhưng đã đến bước đường đó rồi thì cũng không thể quay đầu lại được. Cuối cùng tôi phải lên tiếng xin bác nhân. Bác ơi, lỗi là tại cháu. Là cháu tự sang phòng anh Phong. Anh Phong say rượu nên không biết gì cả, bác đừng đánh anh ấy ạ. Say rượu cái gì? Đàn ông cứ đổ tội cho say rượu là xong à? Cháu không phải sợ nó. Hôm nay bác phải đánh thằng mất dạy này, đánh cho nó thành người. Người làm quân nhân kỷ luật thép. Con trai đã gần 30 tuổi đầu vẫn bị đánh như thường. Bác giận lắm chửi ầm lên. Mày nghĩ cái gì thế thằng kia? Lương tâm mày ném đi đâu rồi? Giờ con gái nhà chú lịch mày tính sao? Nó còn có một thân một mình. Mày còn hại đời nó thế thì mày tính thế nào? Phòng im lặng rất lâu. Im lặng giống như anh bốn chờ đợi quyết định của tôi. Nhưng mà cuối cùng vì tôi không nói gì nên rốt cuộc Anh đành nói với bố mình một cách đầy miễn cưỡng Nếu Thiên muốn cưới thì con cưới Anh Thế là nửa tháng sau chúng tôi cưới nhau Nhà tôi bây giờ chẳng còn bố mẹ Nên hôm tổ chức hôn lễ chỉ có một bác gái bên mẹ tôi Và mấy đứa em hẻm nữa ở dưới quê lên Phong thì không mời bất cứ một ai là bạn bè anh cả Anh không thích tôi nên không muốn công khai gì về tôi Hôn lễ của chúng tôi cũng tổ chức đơn giản Thậm chí ảnh cưới Phong cũng chỉ chụp với tôi đúng hai cái Tổ chức xong tôi vào nhà vệ sinh thay một bộ váy bình thường để ra tiếp khách Vừa bước qua nhà vệ sinh Nam thì nghe tiếng khóc dưng dứt ở trong đó Ban đầu tôi không để ý Nhưng nhận ra giọng của Nguyệt tôi mới tò mò dừng lại Sao lại lấy vợ? Anh cũng thích chị ý đâu Sao lại làm thế? Em thì làm sao? Phong, bây giờ vẫn còn kịp Anh đừng lấy vợ nữa, đừng lấy nữa được không? Em vào đây làm cái gì? Em không muốn anh lấy vợ Anh đừng lấy chị nữa Em quen anh trước cơ mà Em với anh chơi với nhau từ nhỏ cơ mà Sao giờ đúng bỏ em đi lấy vợ? Em không muốn đâu Phong, anh nghĩ lại đi Em ra ngoài đi Ở đây người ta thấy không hay đâu Không, em không ra Anh cưới vợ rồi Em còn cần thể diện làm cái gì nữa Anh không đồng ý với em Em cũng đi đâu Phong không nói gì mà mở cửa đi ra ngoài Lúc anh ta đi ngang qua Chỉ liếc tôi một cái chứ không hỏi Han hay Giải thích gì nhiều Lúc sau Nguyệt cũng chạy ra theo Thấy tôi cô ta tự nhiên ở trận cá chém thớt Vừa khóc vừa chửi <cười> Chị thấy hả hê lắm đúng không Chị thèm tiền quá nên giờ khổ không chịu được Phải bán với nhà giàu đến sung mà sướng à Loại không biết xấu hổ Cô bị làm sao đấy Cô khóc lóc liên quan gì đến tôi Chị đừng giả vờ giả vịt Ngày đầu tôi thấy chị đã biết chị không vừa rồi Giờ mới biết đúng là chị đê tiện Lừa cả anh Phong lên giường Đúng là uổng công nhà bác nhân đối xử tốt với chị Tôi có thế nào thì cũng chả liên quan gì đến cô Người phải ghét tôi là anh Phong chứ không phải là cô Thế nên tôi chẳng vượt gì phải hả hê với cô Mà cô cũng chẳng có quyền gì để phán xét tôi cả Lúc còn chưa cưới Mấy lần tôi thích Nguyệt đến nhà Nhưng không để ý lắm Sau khi chuyện với tôi với Phong xảy ra nguyệt tỏ thái độ ganh ghét với tôi ra mặt giờ cô ta chạy vào tận trong nhà vệ sinh nam để gà gấm chồng tôi tôi không nói gì thì thôi cô ta còn chửi tôi cô ta trợn mắt nghiến răng ken két có liên quan hay không thì sau sẽ biết thôi đừng tưởng cứng rồi là xong đời còn dài lắm Ừ, cảm ơn đã nhắc nhở nhé nói xong tôi cũng chẳng để ý đến cô ta nữa mà quay người đi vào nhà vệ sinh thay váy cả một ngày trời hôm ấy tổ chức đám cưới rồi dọn dẹp tôi mệt như cả người Đến tối vừa vào phòng ngủ Đã thấy trong đó cây thêm một bộ sofa nữa Còn chưa hiểu tự nhiên kê thêm sofa làm gì Thì Phong từ nhà tắm bước ra và bảo Tôi ngủ ghế À Nửa tháng nữa chuẩn bị cho lễ cưới Chúng tôi vẫn ngủ riêng phòng Bình thường Phong toàn về muộn Nên có khi mấy ngày tôi với anh mới đụng mặt một lần Hôm nay cưới xong Không thể mỗi đứa một nơi được nữa Nên chắc anh mua sofa để khỏi phải ngủ chung với tôi Ngồi xuống đi Tôi có mấy việc muốn nói với em Tôi gật đầu đi đến ghế rồi ngồi xuống Phòng ngồi đối diện tôi Tóc anh còn ướt Dú mấy sợi xuống mắt trông càng đẹp trai Mà mới tắm xong nên người cũng thơm nữa Anh nói đi Tôi không biết em muốn gì Nhưng chắc cưới nhau thế này Em cũng hiểu là miễn cưỡng phải không Ừ Em biết là anh không thích em Bây giờ dù sao cũng đã cưới rồi Ở cùng một phòng sẽ phải va chạm nhiều Nhưng tôi thì trước giờ tự lo quen rồi Cuộc sống của em tôi không muốn can dự vào Thế nên cuộc sống riêng của tôi em cũng đừng quan tâm đến Em làm được không? Như thế thì không giống vợ chồng tí nào cả Tôi đã nói ngay từ đầu rồi Đó là do em chọn Trước tôi nghĩ mình cưới được phòng rồi Vợ chồng chung chăn chung cúi rồi có thêm đứa con gắn kết Lâu dần anh sẽ có tình cảm với tôi Lúc đó tôi sẽ dựa vào anh rồi đòi lại mọi thứ của gia đình mình Tôi biết không phải đơn giản mà phong được một công ty lớn ở nước ngoài bổ nhiệm Làm CEO của chi nhánh bên này Anh có năng lực như thế Thì giúp tôi đòi lại được tài sản Nhà tôi chắc dễ như là trở bàn tay Nhưng lúc ấy tôi còn quá non nớt Nên đã quên mất một điều rằng Người làm kinh doanh Thì hành động rất dứt quát Thậm chí là vô tình Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm Nhưng tình cảm thì chắc chắn thì sẽ không cho Ngày đầu tiên cưới Phong đã muốn vạch rõ ranh giới của chúng tôi Tôi càng bám lấy có lẽ anh càng ghét Tôi cố tỏ ra bình thản mà gật đầu Cũng được ạ Anh muốn em không can thiệp Thì em sẽ không can thiệp Nhưng em có vài yêu cầu Em nói đi Em cũng không biết anh ở ngoài yêu đương như thế nào Nhưng ở nhà Và trước mặt em Em không muốn nhìn thấy Anh giữ thể diện cho em Em cũng sẽ giữ thể diện cho anh Nghe tôi nói vậy Phong hơi khửng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi Lát sau anh mới lát. Còn gì nữa Trước mặt bố mẹ anh Phải tỏ ra như em với anh vẫn bình thường Cưới là lựa chọn của em Dù anh không thích thì giờ cũng xong rồi Thế nên để em có thể sống yên ổn trong nhà anh Trước mặt người lớn để anh giả vờ cùng em một tí Em có vẻ thích giả vờ nhỉ Tôi cười Không muốn giải thích nên chuyển luôn qua vấn đề khác Điều cuối cùng nữa Hàng tháng đưa em đến chùa một lần vào ngày rằm Em muốn bố mẹ em thấy em vẫn sống hạnh phúc Hết chưa? Rồi ạ Hết rồi đi ạ Phong lấy ra một chiếc thẻ ATM đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt tôi Anh nói mật khẩu của các này là Từ một đến 6 Trong thẻ lúc nào cũng có tiền Em muốn tiêu cái gì thì cứ rút ra Không Em không lấy đâu Em vẫn còn tiền Em muốn giả vờ trước mặt bố mẹ tôi còn gì Tôi không muốn bố tôi nghĩ tôi không nuôi nổi em. Chồng đưa thẻ cho vợ để chi tiêu trong gia đình. Còn chồng tôi thì đưa tiền cho tôi vì không muốn bố nghĩ anh không nuôi nổi tôi. Phong nói thế thì tôi cũng chẳng từ chối nữa. Đành nhận lấy thẻ ATM của anh. Thế cũng được ạ. Xong rồi, ngủ đi. Vâng. Đêm hôm đó tôi ngủ trên giường còn Phong nằm ở ghế. Cả ngày mệt mỏi nhưng không hiểu sao tôi lại không tàn nào ngủ được. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Tôi nhớ căn phòng nhỏ có cây đàn piano trên tầng 2 của mình. Bây giờ mới chỉ qua mấy tháng mà tôi đã không còn về nhà để về nữa. Cũng không còn bố mẹ đợi chờ tôi trưởng thành. Tôi bây giờ đã trở thành vợ người ta. Đã lấy một người chồng giỏi giang thành đạt rồi. Nhưng sao đêm tân hôn vẫn đơn độc thế này? Tôi không còn khóc nữa mà lặng lái thở dài. trở mình quay sang nhìn phong nằm trên ghế. Ghế sofa dài. Tôi vội, nhưng anh cao Nên nằm vẫn thế không vừa thế nào Cứ phải con người như con tôm Trong đêm tối tôi nhìn anh rất lâu Rất lâu sau đó ngủ quên lúc nào không biết Đến sáng mai tỉnh dậy Thấy ghế trống trơn Biết là anh đã đi làm rồi Nhìn đồng hồ mới chỉ gần 7 giờ Tôi vội vội vàng vàng đánh dâng rửa mặt Rồi đi xuống dưới nhà Vừa đến cầu thang đã thấy mẹ chồng tôi Ngồi sẵn ở phòng khách chờ vẻ mặt bà sầm sầm si si, tôi biết kiểu gì cũng mỉm mắng nhưng vẫn chậm chạp đi là chào. con chào mẹ, lẽ sáng chưa để con nấu à? chị nhìn xem mặt trời đã lên đến đỉnh đầu chưa mà còn hỏi tôi ăn sáng chưa? làm dâu cái nhà này đúng là sướng thật đấy, treo lên đầu lên cổ nhà chồng mà ngồi, nhà tôi mà được nhờ chị nấu đợi để... ơ ăn, nhà tôi mà chờ được chị dậy nấu đồ ăn sáng cho chắc là chết đói hết. Con xin lỗi mẹ, hôm qua con mệt nên sáng nay ngủ quên. Con xin lỗi, từ sau con sẽ dậy sớm nấu ăn ạ. Một mình chị mệt à? Cưới chị, nhà tôi lo từ A đến Z. Chị chỉ việc ăn mặc, mình váy cưới đã kêu mệt. Thế chắc những người khác ốm hết à? Con biết lỗi rồi mẹ, từ mai con sẽ dậy sớm hơn. Tôi không biết trước đây chị ra sao. Nhưng giờ chị lừa được thằng Phong để làm dâu cái nhà này, thì cũng phải theo cái phép nhà này. Sáng 5 giờ dậy quét nhà rồi làm đồ ăn sáng. 8 giờ đi chợ, 9 giờ lau nhà, 10 giờ nấu cơm, chưa giặt quần áo. Mà quần áo toàn đồ vải mềm nên giặt là phải giặt bằng tay. Chiều tươi cây cảnh, 5 giờ nấu cơm, chị nhớ chưa? Trước tôi ở nhà chưa bao giờ phải làm những việc như thế này. Tôi là con út nên bố mẹ cưng như cưng trứng. Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi không còn là công chúa nữa mà biến thành lọ lem. Tuy nhiên, tôi nghĩ đi làm dâu thì những vẻ như thế cũng nên học, làm nên cũng thoải mái gật đầu. Vâng, con biết rồi ạ. Biết rồi thì đi làm đi, còn đứng đấy à? Vâng ạ. Tôi không biết đi chợ, nên hôm đầu tiên ra chợ toàn bị người ta chặt chém. Mua đồ gì về mẹ chồng cũng không ưng. Bà lôi túi lông ra rồi bảo tôi. Chị mua cái gì thế này? Rau cho lợn ăn đấy à? Cô bán rau bảo với con rau có sâu mới là rau ngon, con không biết nên là... Thế thì chị cũng phải biết phân biệt cành lá úa chứ. Chị nghĩ chị là ai đấy? Vẫn là con nhà giàu như ngày trước à? Ra chợ đi phát tiền cho người ta à? Dạ không phải. Con chưa biết mua, mai con sẽ học ạ. Mẹ dạy con với nhá. Dạy? Tôi không thừa hơi đâu mà dạy chị. Chị có chồng rồi chứ không phải trẻ con mà cần tôi chỉ mới trả dạy. Vâng ạ. Vì tôi làm bất cứ thứ gì mẹ chồng cũng không vừa mắt. Nên lúc nấu cơm tôi vừa phải google vừa làm. Tôi muốn cố gắng hết sức để mẹ chồng có thể hài lòng. Nên dù có bị đứt tay hay bị bỏng. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng mà không dám kêu một lời. Vậy mà đến bữa ăn, bà và em chồng vẫn ăn nó bảo. Chị nấu cái gì thế này? Thanh không ăn được à? Mặn hay nhạt để lần sau chị sửa Tôi chẳng hiểu nó mặn hay nhạt nữa Chị nấu mà không nếm à Không thể nuốt nổi Tôi nếm thử một miếng thịt thấy cũng vừa vặn và thơm chứ không khó ăn một tí nào Lúc ấy tôi vẫn thật thà bảo với em chồng Chị ăn thấy được mà Em thử món khác xem thế nào Thôi thôi Nói chị đừng tự ái Chứ nấu thế này chắc chị cho chó ăn Nguyệt nó nấu còn ngon hơn gấp mấy lần chị Mẹ chồng tôi thấy vậy cũng hùa vào Đến đi chợ còn không biết Thì nấu ăn không ra gì là đúng rồi Thôi con Thanh dạy pha mì ăn đi Pha thêm cho mẹ một bát nữa Thế là hôm đầu tiên làm dâu nhà người ta Chỉ có một mình tôi ngồi ăn bên mâm cơm đầy ắp, Nút một miếng cũng cảm thấy nghẹn đắng Ở cổ học Tôi bắt đầu suy nghĩ Có phải con đường tôi chọn là sai không Đang yên, đang lành, Nếu như tôi không sắp đặt một cái bẫy cho phòng Liệu gia đình bác nhân có quay lừng lại với tôi như bây giờ không? Tôi không biết nữa Nhưng tôi hiểu Đến bây giờ tôi đã không có thể quay đầu lại nữa rồi Thế nên dù phía trước có là vực thảm Thì tôi cũng vẫn phải đi Chồng gai đau đớn thế nào cũng vẫn phải bước Tôi không thể khoanh tay nhìn bố mẹ tôi chết oan ức như vậy Buổi tối hôm đó vong về nhà rất muộn Gần 2 giờ sáng mới về Tôi thì vẫn còn thức Nhưng không muốn nói chuyện nên đành giả vờ như đã ngủ Phòng cũng không để ý đến tôi mà đi thẳng vào nhà tắm. Lúc anh vừa vào được vài phút thì điện thoại để trên bàn bỗng nhiên có tin nhắn đến. Tôi không muốn tò mò, nhưng trong phòng rất tối. Đèn màn hình điện thoại thì sáng. Tôi vơ tình mở mắt ra thì nhìn được rõ ràng một dòng chữ. Ngủ ngon anh nhé, thương. Người gửi đến không lưu tên nên tôi không biết đó là ai. Nhưng mà đọc xong cái tin nhắn này tôi lại thấy buồn cười cho chính mình và buồn cười cho cả chồng tôi. Sống với nhau miễn cưỡng như thế. Nhưng đêm nào cũng vẫn về ở bên cạnh nhau. Vẫn là vợ chồng hợp pháp. Tình nhân của anh ở bên ngoài chắc là thất vọng lắm. Tôi nghĩ ngời được một lúc. Sau đó quyết định từ giờ về sau mình sẽ không đợi phong về nữa. Anh cứ chơi bời bên ngoài cho đến khi nào anh chán. Ngày tháng còn dài, khi tôi đạt được thứ tôi cần rồi. Tôi sẽ rời xa anh để trả lại cho anh sự tự do. Ngày hôm sau, tôi biết ý nên hẹn đồng hồ dậy từ lúc 5 giờ kém để dòn dẹp. Rồi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chồng Nấu xong hết rồi mà Phong Cũng không chịu ăn sáng ở nhà Bác Nhân sợ tôi tủi thân lên quát anh Bận gì thì cũng ngồi ăn sáng Thì nó nấu rồi ăn đi Hôm nay con có hợp đồng ba 30 phút nữa đối tác đến rồi Cả nhà can ăn đi ạ Anh đã nói thế nên bác Nhân cũng không ép được nữa Đành quay sang dỗ tôi Thôi kệ nó Con cứ ăn Ăn nhiều vào Rồi cuối năm đẻ lấy thằng cu Bố mẹ cũng muốn có cháu lắm rồi. Vâng ạ, con biết rồi. Ăn đi con. Có lẽ khoảng thời gian trong ngày mà tôi cảm thấy thoải mái nhất là lúc bất nhân ở nhà. Khi đó em chồng và mẹ chồng không có mắt bẻ tôi từng ly từng tí. Mà tôi coi bác nhân như người thân, nên mỗi khi nói chuyện với bố chồng tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Có một hôm tôi đang nghỉ hộp lau dọn nhà cử tình nguyệt đến. Cô ta vừa thấy tôi được khinh khỉnh đi qua, còn cố tình huyết vầng người tôi một cái. Tôi thì không muốn cãi nhau nên im lặng cho yên chuyện. Ai ngờ Nguyệt còn lấy giày dẫm vào cây lau nhà của tôi. Làm bẩn hết sàn nhà tôi vừa lau. Lúc này tôi không thèm nhìn nữa nên chừng mắt quát. Làm cái gì đấy? Mày không có mắt à mà không nhìn thấy? Thế cô khôn không hôn não à? Mà không biết người ta đang lau nhà thì không được dây bẩn vào? Tao thích thế đấy. Mày làm gì đâu tao? Mày sợ bẩn thì đi lau tiếp. Đằng nào đây mà chẳng là con ở. Cô ta vừa nói và đi ra hết chỗ này đến chỗ khác Sàn nhà chồng tôi thì màu trắng Dính một tí bẩn đã loang lộ hết cả Mà tôi thì lau mãi mới sạch được trường ấy Điền quá nên tôi túm lấy cổ áo cô ta và lôi ra cửa Thích chạy nhảy thì biến ra ngoài Nhà này chỉ dành cho người ở chứ không dành cho lợn chạy vào May Cô ta vừa nói đến đó thì mẹ chồng tôi từ trong phòng đi ra Và thấy bóng mẹ chồng tôi một cái người đã bù lù bù la lên Dì ơi con đến thăm gì mà chị tiên không cho con vào nhà Mẹ chồng tôi chỉ thấy lôi lơ kéo kéo nguyệt Mà cũng chẳng thèm hỏi ra ngô ra khoa gì Đi ra tốn mất tay cô ta rồi bảo Đây là khách của tôi chứ không phải là khách của nhà chị Mà chị đuổi Chị mới về làm dâu mấy ngày Mà cái nhà này đã sắp biến thành của chị rồi đấy phải không Cháu của tôi đến thăm tôi mà chị tiếp thế này à Chị giỏi thật đấy Không phải mẹ Tại Nguyệt cứ dây bẩn ra nhà nên con mới bảo ra ngoài tháo giày chứ ạ Thế chị không biết thế nào là phép lịch sự à Khách đến bẩn nhà một tí thì chị không lau được à Tôi thấy chị lại đang muốn đuổi nó chứ chẳng phải tháo giày tháo dép gì cả Chị đừng có viện lý do Tôi biết là không cái được mẹ chồng Với cả dù cãi thắng thì bà cũng vẫn ghét tôi Nên không nói gì nữa chỉ làng lái đi lau nhà Khi tôi vừa dọn nhà xong thì Thích Nguyệt đang ở trong bếp đun nước sôi để pha sữa cho mẹ chồng Tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với cô ta Nhưng cô ta thì cứ thích gây sự với tôi Sao ủ rũ thế? Ngày nào cũng bị ăn chửi mệt quá à? Tôi không đáp, Nguyệt lại nói Nếu mà mệt quá thì dọn đồ rồi cuốn xéo đi Mặt dày ở đây làm gì? Con người ta phải có tự trọng Mình chả có tí liêm sỉ nào Cô đang nói ai đấy? Tự nói mình đi à? nói ai thì người đấy tự biết thôi ừ, tôi tự biết nên mới hỏi cô tự nói mình à và tôi bảo thật cô không có liêm sỉ thì cũng đừng oang oang ra đi kể với thiên hạ như thế nhiều người người ta biết nhưng không muốn nói thôi trước tôi đầu gấu cực học cấp 3 đánh nhau mới bận nhà trường bất lực phải mời phụ huynh đến sau khi lên đại học tôi đỡ nghịch hơn nhưng vẫn không có đơn nào dám bắt nạt tôi tính tôi cứ như đàn ông nên khi bố tôi còn sống vẫn hay đùa Bảo chị gái tôi mới là con gái Còn tôi là bà mộ nản nhầm Phải là con trai mới đúng Tôi lì lợm hoạt bát Không chịu nhốn nhường trước một ai Nhưng bây giờ hoàn cảnh thay đổi Nên cũng bắt buộc Phải thay đổi thì thích nghi Chỉ là những đứa như Nguyệt thì tôi chịu Không nhẫn nhịn được Cô ta bị tôi chửi thâm như thế thì tức lắm Và gào mồm lên Mày, mày mất dạy vừa thôi nhá thiên Mày không có liềm sỉ ấy. Thế thì dính dáng gì đến cô ảnh hưởng đến nồi cơm nhà cô à? Hay là làm mất một miếng thịt nào? Mày cướp người yêu của tao. Tốt, có giỏi thì đi mà cướp lại. Ở đây ăn vạ tôi làm cái gì? Tất nhiên với trình độ như ngươi thì chẳng đủ sức để cãi nhau với tôi. Cô ta cay cú mà không làm được gì, cuối cùng cầm cả một ấm nước vừa sôi hất về phía tôi. Nước nóng còn bốc khói nghi ngút từ miệng ấm nhắm vào thẳng mặt tôi để bay đến. Tôi không nghĩ là cô ta dám làm như vậy nên mở to mắt ra nhìn. Trước lúc cảm giác bút vì bị bỏng lan vào đài não, tôi nghe loáng thoáng Nguyệt nói rằng Mày tưởng mày là ai? Dám chửi tao à? Bỏng chết cha mày đi Đúng lúc tôi tưởng cả ấm nước nóng sẽ hát thẳng vào mặt mình Thì may sao tôi giật mình phản ứng kịp lúc Vội vàng xoay người quay lưng về phía Nguyệt Nước nóng đập vào lưng tôi, cảm giác bỏng rát vào nâu bút lập tức dội đến làm tôi không chịu được Buột miệng hét lên Mẹ chồng tôi ở trên nhà nghe thấy cũng phải vội vàng chạy xuống. Chuyện gì thế? Làm sao lại ướt sũng thế kia? Ngược thấy sắc mặt tôi xanh lét vì đau đớn. Cô ta cũng thoáng giật mình thần người ra. Lúc sau mới lắp ba lắp bắp trả lời. Con... con trượt tay làm làm đổ nước nóng vào người chị Thiên ạ. Trời ạ, sao con lại trượt tay như thế được? Con thêm đứng dậy đi xả nước lạnh đi, mau lên không bỏ nó ngấm vào thịt. Lúc đó tôi đau quá nhưng vẫn cố cắn răng bò dậy vào nhà tắm đi xả nước lạnh. Ở trong nhà tắm nhìn cảm màng thịt bấp tay và lưng đỏ như bị hấp chín. Cảm giác rát sót, nhức như thấm cả vào trong lòng tôi. uất đức ngại lại trong tim tôi. Nhưng mà dù đau đớn thế nào thì tôi cũng vẫn kiên quyết không khóc. Ở trong ngôi nhà này, ngoài bắc nhân ra thì không còn một ai quan tâm tôi. Vậy thì tại sao tôi phải khóc trước mặt những người không thích tôi đó? Bố mẹ tôi còn nằm lành lẽo trong hũ trò cốt ở trên chùa kia kìa kìa. Nước mắt của tôi để dành cho ngày sau có lẽ còn tốt hơn. Xả nước gần 20 phút tôi mới mở cửa đi ra. Ở ngoài mẹ chồng tôi và Nguyệt có lẽ cũng sợ nên sắc mặt không giống là căng thẳng. Vừa thấy tôi mẹ chồng đã lên tiếng. Sao rồi? Con không sao đâu ạ. Xả nước lành đỡ rồi. Đi lên thay quần áo đi. Ướt hết áo rồi đấy. Cầm lấy lọt thuốc mỡ này rồi tí nữa bôi vào. Tự nhiên tôi thấy mẹ chồng quan tâm mình thế Thì cũng hơi nghi ngờ Mà đúng thật là khi tôi vừa cầm lấy lọ thuốc Thì bà nói Chuyện này là do con người nó lỡ tay Làm trượt cái ấm Chứ không có ý làm chị bị bỏng Nguyệt cũng coi như người nhà Chị đừng để bụng nó Giờ mà để người khác biết chuyện này Sau nó đến chơi cũng khó ăn khó nói Ý là bảo tôi đừng nói với bố chồng và Phong Tôi nghe xong trong lòng đúng là Chị biết cười nhạt Nhưng cuối cùng vẫn đáp Vâng Con bị bỏng nhẹ thôi, không sao đâu. Ừ, thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay để tôi nấu cơm cho. Chị bị thế thì cứ nghỉ một bữa. Con nấu được ạ, con không sao. Tôi bảo tôi nấu thì tôi nấu, chị cứ lên phòng đi. Tôi mệt, chẳng muốn cái nữa lên nghe lời lên phòng. Vừa đóng cửa lại, tôi lập tức tháo xuống bộ mặt bình thản của mình rồi lại lao lên giường. Nằm úp sắp xuống gối, nghiến răng rền lên. Ai bị bỏng chắc sẽ biết. Cảm giác ấy mới đầu thật sự là quá đau. Đau đến mức chỉ muốn cắt luôn đi mảng thịt đi tròn đỡ nhất. Tôi biết mẹ chồng sẽ không thương xót mình. Kể cả Nguyệt cũng thế. Cô ta thấy tôi đau thì chắc không thương xót. Càng hả hê. Cho nên trước mặt họ tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không có gì. Lúc chỉ còn lại một mình trên phòng mới dám tỏ ra yếu đuối. Tôi tự soi gương bôi thuốc rồi tiếp tục nằm sấp xuống ngủ. Nhưng mà có lẽ vì đau quá nên tôi sốt. Mê man chỉ nhớ được láng tháng mấy lần mẹ chồng gọi xuống ăn cơm, sau đó lại thiếp đi luôn nên không biết Phong về lúc nào. Tôi ngủ hết cả một đêm. Ngày mai dậy vết thương bắt đầu lên từng bọng nước nặng trịch, bùng nhùng giống như mấy quả bóng gắn trên lưng ấy. Nhưng tôi không muốn mẹ chồng nghĩ mình giảm vờ giảm vịt nên vẫn mặc áo che đi rồi làm việc như thường. Mấy hôm sau có một đêm tôi nghĩ Phong sẽ về muộn như mọi lần nên cũng không thèm vào phòng tắm mà cứ ngồi trên giường bôi thuốc. Đang bồi dở thì tự nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu lại thì anh đứng trong phòng. Mắt nhìn không sót một thứ gì trên nửa người trên của tôi. Tôi giật mình luống cuống vứt cả hộp thuốc mỡ rồi dùng hai tay che ngực la bà lắp bắp. Anh... anh mới về ạ? Phòng ban đầu cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng vài giây sau thì lại hắng giọng tỏ ra như không có gì. Nhặt hộp thuốc dưới sàn lên rồi bảo tôi. lưng bị làm sao đấy? bị bỏng ạ. Sẽ lại bỏng. Hôm trước em va vào ấm nước nóng nên bỏng cũng sao đâu. Nghe tôi nói thế, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Tôi thì xấu hổ nên cứ xoay người về phía anh. Vừa vặn anh liền nhìn thấy vết bỏng trên lưng tôi. Tôi cứ nghĩ anh hỏi tôi thế rồi thôi, ai ngờ ông nói. Bỏng sâu thế này bôi thuốc mỡ làm sao có tác dụng, mặc áo vào đi tôi đưa em đi bệnh viện. Không, em không sao đâu. bỏng sơ sơ một tí ra thôi không cần đi bệnh viện đâu ạ thịt sắp hoại tử rồi đấy chỗ bỏng của tôi hôm nay để vết bỏng nước vỡ và huyết tương lẫn cả với thuốc mỡ mà tôi vừa bôi nữa nhìn bay nhầy vào bẩn thỉu chứ tôi cũng không biết hoại tử chỗ nào phong thấy mà tôi ngơ ra lại kiên nhẫn nhắc lại mặc áo vào đi rồi tôi đưa đi viện cái này bôi thuốc mỡ vào không khỏi hả anh khỏi Thế thì đi viện làm gì nữa à? Đi viện đợi cắt thịt rồi lấy ra chỗ khác đắp vào cho nó nhanh khỏi. Khỏi phải nói. Nghe xong câu đó tôi quên hẳn xấu hổ. Mà bật dậy như một cái máy thì thay đồ Tôi nhỏ đến lớn tôi được chăm sóc kỹ càng. Giờ không còn ai lo cho tôi nữa nên theo cái tính ngồng nghênh của tôi mà nói. Tôi sẽ cắn răng tự chăm sóc mình. Vấn đề đây là nếu tôi chăm sóc tôi mà bị hoài tử thịt thì thà tôi đi viện cho bác sĩ chăm còn hơn. Thế nên tôi đi. Mặc đồ xong xuôi, Phong lái xe đưa tôi đến thẳng luôn bệnh viện Sanh Pôn. Bác sĩ vừa nhìn thấy vết bỏng trên lưng tôi thì ngao ngán lắc đầu. Bệnh nhân này vùng sâu xa đến à? Bỏng ra thế này rồi mới đưa đến bệnh viện. Định chờ thì nó thối giữa ra rồi mới đến xử lý hay làm sao? Tôi xấu hổ nhìn Phong. Vẻ mặt của anh thì vẫn bình tĩnh, như thường. Phong không thèm liếc tôi mà chỉ trả lời bác sĩ. Vợ chóng bị bỏng nhưng không nghĩ nặng thành thế này. Giờ phải làm sao hả bác sĩ? Anh quan tâm vợ anh thật đấy. Bị thành ra thế này giờ còn hỏi làm sao? Làm thủ tục nhập viện đi chứ còn gì nữa. Nhanh lên rồi đưa vợ anh vào phòng cấp cứu. Vâng ạ. Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ tiêm thuốc mê rồi xử lý vết bỏng. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy lưng mình được băng trắng lại. Phong thì ngồi trên giường bệnh. Xem gì đó trên điện thoại. thấy tôi tỉnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn nhưng không nói gì Tôi ngại quá nên thành giả vừa cười Anh chưa về à? Về đâu Về nhà chứ còn về đâu nữa ạ Chưa Sợ bố Chẳng biết nói thật hay nói đùa Nhưng nghe một người đàn ông gần 30 tuổi Đẹp trai, giỏi giang, thành đàn như Phong nói ra câu này Tôi lại buồn cười Tôi nói Em không sao đâu, anh cứ về đi Sáng mai bố mẹ ngủ dậy không thấy ai ở nhà thì lại hỏi Thế nếu bố tôi hỏi em thì tôi nói sao Bác sĩ xử lý xong vết bỏng rồi chắc sáng mai em sẽ xin về được ấy mà. Sáng mai em sẽ về sớm. Bác sĩ bảo trong viện ít nhất một tuần mới được về. Chết giờ Thế thì làm sao được? Bố mẹ biết nằm viện thế này là mất công lo. Với cả nếu bố chồng tôi biết rồi đến thăm. Biết tôi liều để thị thoại tử. Kiểu riêng cũng mắng cho phòng một trận. Có khi còn phát hiện ra chúng tôi không ngủ chung với nhau. May sao tôi từ nhỏ đã nổi tiếng gian manh vì chuyên gia lừa bố mẹ để đi chơi. Giờ không mất công suy nghĩ đã tìm ra cách. Hai anh bảo với bố mẹ là anh đưa em đi du lịch. Bây giờ vẫn còn sớm, bác sĩ sẽ không quản lý em đâu. Em về nhà với anh rồi bảo bố mẹ thấy được không? Không. Tại sao ạ? Tôi không thích nói dối. Tôi nghĩ ông trời đúng là có mắt. Ghét của nào trời trao của đó. Phong ghét nói dối thì gặp ngay một đứa nói dối không thèm chớp mắt như tôi. Anh chứng chạc bao nhiêu thì tôi lại nông nổi bấy nhiêu Công nhận cái câu Thế gian được vợ hỏng chồng Cha sang thế nào Anh trả lời thế thôi Tôi cũng không biết nói gì nữa Nên im lặng nhìn lên trần nhà Lát sau y tá và thay bình truyền rồi Tiêm thêm thuốc gì đó Tôi ngấm thuốc nên thiếp đi rất nhanh Lúc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau Nhìn sang bên cạnh không có ai Tôi đoán phòng đi làm rồi chồng tôi đi làm cả tuần không nghỉ là chuyện thường ngày ở huyện anh cũng chẳng thích tôi nên tôi cũng chẳng hy vọng phong sẽ đấy chăm đang loay hoay định ngồi dậy đi kiếm cái gì ăn thì thấy mẹ chồng tôi đến trên tay bà xách theo một chiếc cặp lồng có lẽ vân ấy nói với tôi vì chuyện nguyệt làm tôi bị bỏng nên bà không móc mỉa tôi nữa mà chỉ nói đói chưa mẹ đến đây à sao mẹ biết mà đến à khi nhập viện chỉ có tôi với phong Tôi không nói thì chỉ có chồng tôi nói. Tôi hỏi thế cho có chuyện thôi. Nhưng mẹ chồng tôi không thích nhắc đến con trai với tôi không trả lời. bà múc thức ăn trong cặp lồng ra rồi đặt lên giường vừa bảo. Đang còn nóng thì ăn đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ ăn luôn với con à Thôi, ở nhà còn con Thanh. Túi tôi về ăn cơm với nó. Chị ăn đi. Vâng, con mời mẹ ạ. Đang đói nên cũng chẳng nể nang gì. Ăn vèo một phát hết hai bát cơm Ăn xong còn sung sướng bảo mẹ chồng Mẹ nấu cơm đúng là ngon hơn con nấu mấy lần Lâu lắm rồi con mới được ăn cơm ngon Mẹ chồng không nói gì tôi lại tiếp tục Thịt kho tàu mẹ nấu rất ngon ạ Trước mẹ con nấu món này cũng ngon Nhưng con học mãi không được Muốn ngon thì dễ chứ có gì đâu Nấu kỹ một chút Chờ nó ngấm đủ gia vị và thịt là ngon Thế còn canh bí à Con nấu không được ngọt như mẹ Mẹ nấu ngọt nhưng ngọt vừa phải Toàn vị bí thôi Con thích ăn kiểu này này Cái này ninh nước xương ống nhừ lên Khi nào nước vừa rồi thì mới bỏ bí vào Bí bỏ vào sớm quá bị nát Nên phải đợi đúng lúc hãy bỏ vào Như thế mới vừa ăn Mà nước vẫn thơm mùi bí Nói xong Hình như bà phát hiện ra Mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với tôi Nên tự nhiên chẳng nói thêm gì Đứng dậy xếp cặp lồng rồi bảo Thôi chị nghỉ đi Tôi về dọn cơm cho con Thanh Vâng con cảm ơn mẹ Mấy hôm nữa con khỏi rồi con về ừ. Mẹ chồng tôi vừa về Tôi cũng chẳng biết làm gì nên lại nằm xuống giường ngủ Điện thoại không có Người quen đến thăm cũng không Nên tôi chỉ thích ngủ thôi Ngủ suốt cả ngày dài Đến bây giờ tối thì bố chồng tôi và phòng đến Vừa thấy tôi bác nhân đã nói Làm sao mà bị bỏng nặng thế này Có đau lắm không con Không ạ, con không sao đâu. Cái ấm nước để trên tủ lạnh nó rơi xuống nên bỏng đấy bố ạ. Thế bỏng độ mấy, bao nhiêu phần trăm? Tôi chẳng biết mình bị đỏng độ mấy nên liếc chồng. Phòng cũng hiểu ý nên lên tiếng thay tôi. Độ 3, 5% ạ. Anh có nói được à? Vợ anh bị bỏng thế này mà anh vẫn đi làm được. Để nó một mình ở đây. Lỡ có chuyện gì thì nó biết gọi ai. Tôi không hiểu anh làm chồng kiểu gì mà để vợ như thế. Bác Nhân luôn nghiêm khắc với mọi người, đặc biệt là con trai. Nhưng đối với tôi thì lại thương như bố ruột thương con gái. Tôi nghe thì bác mắng Phong thế, đành lên tiếng giảng hòa. Bố ơi không phải đâu. Hôm nay anh Phong có hợp đồng nên đi sớm. Buổi trưa anh ấy qua thăm con rồi mà. Lúc nào cũng hợp đồng hợp đồng, lắm lý do đi chấu. Tôi cười cười đánh trúng làng sang chuyện khác. Bố vanh mang cơm đến cho con đấy ạ. Ừ. quên mất con đói chưa thằng phong múc thức ăn ra cho vợ ăn đi muộn rồi tôi ăn cơm xong bố chồng còn ở lại thêm một lúc nữa mới về trước khi về cứ giản đi giản lại tôi phải ở bệnh viện điều trị cho khỏi hẳn rồi mới được xuất viện còn bảo phong tối nay ngủ thì phải để ý đến tôi tôi vâng vâng dạ dạ thế tôi chứ thực ra cũng chẳng muốn đuổi chồng về hôm qua phòng bệnh còn giường chứ hôm nay thì kín hết cả buổi chiều bác sĩ còn định ghép thêm giường nữa Và ngờ giường của tôi Nhưng may sao người nhà họ lại xin được ngoại trú Nên tôi mới tiếp tục được ở một mình một giường Bác nhân vừa về tôi đã bảo phòng Anh có chỗ nào để ngủ không? Để làm gì? Để đi ngủ à? Ở đây làm gì còn giường? Anh ra khách sạn hay đến công ty ngủ cho khỏe Về nhà bố thấy là bị mắng đấy Em cứ ngủ đi, tôi ở đây Anh không cần về ở đây đâu Em có sao đâu Em khỏe rồi, không cần phải trông đoạn Phong cũng chẳng thèm trả lời mà lôi máy tính bảng ra làm việc Ông này cứ im im Tôi không biết đường nào mà lần nên cũng chẳng thèm đôi co nữa Cứ nằm nhìn ra ngoài trời rồi đếm sao Đang đếm đến 101 thì Phong nói À điện thoại này Tôi quay quất lại ngay lập tức Một ngày một đêm không có smartphone Đúng là như lưu lạc lại thời kỳ đồ đá Không biết văn minh loài người đã phát triển đến đâu rồi Tôi xưng xứng giơ tay nhặt lấy điện thoại từ chồng mình Và buồn miệng hỏi xanh biết mà mang đến thế? Thấy vứt lăn lóc ở trên giường nên tiện tay mang đến sạc tôi để tủ này nhé? Lại con biết đường mang cả sạc Tôi bắt đầu cảm động rất nước mũi rồi đấy Tôi cười cười Vâng, anh cứ bỏ vào tủ cho em Khi nào hết pin em sẽ lấy sạc Có điện thoại nên tôi không để ý đến việc đếm sao Và cái ông nào đấy đang ngồi làm việc giữa phòng bệnh ồn ào nữa Chăm chú lướt Facebook Ngủ cả ngày rồi nhưng hình như thuốc của tôi có tác dụng phụ là gây buồn nổ nữa hay sao ấy Xem tin tức một lúc mà mắt đã díu lại Sau đó cứ ôm điện thoại như thế ngủ luôn Nửa đêm muốn đi vệ sinh quá nên mới tỉnh dậy Đang truyền thì không được đi vệ sinh Nhưng mà tôi tức bụng quá không chịu được May sao cùng lúc đó có một chị y tá vào để thay bình truyền cho bệnh nhân cùng phòng Tôi dối rít lên tiếng bảo Chị ơi em rút truyền đi vệ sinh được không ạ? đang còn nhiều dịch thế không rút truyền được Chị muốn đi vệ sinh à Vâng em muốn đi ạ Thế để tôi khóa truyền rồi chị bà chồng cầm bình truyền theo nhà vệ sinh nhá Chồng em ấy à ừ đánh thức dậy đi Bảo cầm dốc cao bình truyền lên không nó chảy ngược máu ra Ngay xong tôi quay lại mới thấy Phong ngồi ở ghế Sát giường tôi ngủ tới lúc nào ghế không có lưng nên anh phải dựa vào tường Thế mà vẫn ngủ ngon như con chó con say sữa Lúc đầu tôi định không gọi vì nếu gọi Phong dẫn đi vì hai đứa phải chua vào nhà vệ sinh với nhau. Chẳng lẽ tôi lại tụt quần đi vệ sinh trước mặt anh. Nhưng mà sau đó thức bụng quá không chịu được. Nên tôi đành vứt sạch xấu hổ. Dơ tay không bị truyền giật áo chồng mình. Anh ơi! Anh giật mình mở mắt. Chắc là mới ngủ được ít nên trỏng mắt toàn tia máu. thấy tôi gọi. Phong ngẩn ra mất mấy giây mới hắng giọng đáp. Sao thế? Em... em muốn đi vệ sinh ạ. Nghe tôi nói thế, anh ngẩng lên nhìn bình truyền, rồi lại nhìn vẻ mặt dù đã cố cười, nhưng vì tức bụng quá nên không giống được vẻ nhăn nhó của tôi. Phong trần trừ mất nửa phút, lúc sau mới nói. Phải cầm theo bình truyền đi vệ sinh à? Vâng, phải cầm theo. Ừ Nói xong, anh đứng dậy, khóa dây truyền rồi nhấc bình truyền lên. Tôi cũng nhanh chóng bỏ xuống giường rồi đi dép sẵn sàng. Tôi đi một bước. Anh cũng đi một bước. Nhìn bóng anh cao hơn hẳn tôi một cái đầu nhưng lại cứ phải vừa đi vừa cúi xuống vì sợ kéo căng dây thì chật kim trên tay tôi. Tôi thấy buồn cười lắm. Nhưng mà sợ anh xấu hổ nên cũng không dám cười. Vào đến khu vệ sinh nữ tôi bắt đầu đỏ mặt rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói vào bên trong. Có ai ở đây không ạ? Mày thế không có người đáp. Tôi quay lại nhìn chồng. Anh cầm theo cái này vào đây được không? Không có ai trong này đâu. Ừ. Anh đứng đợi em một chút nhá Sẽ nhanh thôi ừ. Tôi chọn bờ một phòng rồi đóng cửa lại Tất nhiên là vẫn chờ một ai ở Để dây chuyền lọt qua Sau đó dùng một tay xử lý quần áo Rồi mới ngồi xuống Mặc dù tôi đã nỗ lực hết sức để không phát ra tiếng rồi Nhưng đi vệ sinh làm sao mà không phát ra âm thanh được Tôi ngồi bên trong lúc đầu cũng nhịn Nhưng xong thì chịu Cố cũng không thể nữa nên buông thả luôn Âm thanh vọng ra Tôi cũng nghe thấy rất xấu hổ, đỏ hết cả mặt. Không biết chồng tôi bên ngoài nghe thấy thì sẽ như thế nào. Xả xong xuôi tôi ôm bụng ngượng ngùng ra bên ngoài. Phong thì mặt mày vẫn lạnh tanh cầm bình truyền. Tôi xấu hổ quá, đành cố nhăn răng ra cười. cười. Anh đợi có lâu không ạ? Không, xong chưa, còn làm gì nữa không? Không ạ, xong rồi, về thôi. Hai chúng tôi lại một bước, một sau, quay về giường bệnh. Phong không ngủ nữa mà lôi ipad ra làm tiếp Tôi thì lăn nóc ngủ Sáng hôm sau cũng như mọi lần Anh đi làm Còn mẹ chồng tôi thì đến Bà vừa xếp đồ ăn ra thì vừa hỏi Tối qua tháng phòng đây cả đêm à? Vâng ạ Chồng chị đi làm vất vả Đêm đến ở đây ồn ào thì làm sao nó nghỉ được Với cả tôi thấy chị sắp khỏe rồi Ngủ một mình cũng có làm sao đâu Vâng Tại vì tối qua con về truyền Nên anh Phong mới phải là ở lại Hôm nay con không truyền muộn nữa Nên chắc tối nay anh sẽ về ngủ nhà đấy ạ Làm vợ thì phải biết nghĩ cho chồng Nó ra ngoài kiếm đồng tiền Cũng phải lăn lộn đổ mồ hôi nước mắt Chứ không phải dễ dàng gì đâu Chị chỉ ở nhà không làm Thì cũng phải nên biết làm thế nào cho đúng Không giúp được chồng thì thôi Đừng phiền thêm cho nó Vâng con biết rồi ạ Thật ra trước khi cưới Tôi cũng tập tành bán hàng online Thu nhập không nhiều Nhưng cũng đủ để chi tiêu hàng ngày cho bản thân Sau cưới rồi thì mẹ chồng giao việc cho tôi Từ sáng đến tối Nên tôi có ít thời gian buôn bán hơn Nhưng mà tiền đi chợ hàng ngày Thì tôi vẫn tự kiếm được từ việc bán hàng Chứ không xin của ai cả Thẻ cổ phong thì tôi không rút một đồng Thế mà giờ mẹ chồng tôi nói như kiểu Tôi đã ăn bám chồng lại còn ăn hại Làm tôi tự ái Buổi tối chồng tôi lại đến Chắc là vì bác nhân bảo anh mang cơm đến cho tôi Nên thấy anh xách thêm một cặp lòng Tôi mở ra ăn một loáng đã hết Xong xuôi bảo anh Phong Tối nay anh về đi không cần ở lại nữa đâu Hôm nay bác sĩ bảo lưng em sát lành thịt rồi Không không phải truyền nữa Ngày hôm nay truyền mấy chai? Ba Mai tôi đi công tác Vâng Nói xong tôi mới thấy cái câu Mai tôi đi công tác chả liên quan gì đến chuyện của tôi và anh đang nói cả Nhưng mà không khí im lặng rồi Nên tôi cũng không hỏi nữa Phong cũng chẳng nói gì thêm Chỉ lặng lẽ đi rửa cặp lòng rồi quay lại giường lấy iPad ra làm việc. Đến 10 giờ đêm, người nhà bệnh nhân đến thăm đã về hết mà anh thì vẫn còn cặm cụi làm. Tôi sốt ruột quá nên bảo anh. Anh ơi, 10 giờ rồi. Ừ, ngủ đi. Anh không về à? Tí nữa muộn là người ta khóa cửa lại không về rồi đâu. Cứ ngủ đi. Ngày trước bọn tôi còn nhỏ, Phong cũng đã ít nói sẵn rồi. Không phải là cái kiểu lầm lầm lì lì Nhưng mà là dạng người sống nội tâm Lúc lũ con hít như chúng tôi chạy nhảy Thì anh chỉ đứng ở góc đọc sách Hoặc nghiên cứu tay chân Của mấy thứ đồ chơi siêu nhân Sau khi lớn lên Chồng tôi lại càng sống lặng lẽ Người ta bảo con người càng trưởng thành Thì càng kiệm lời quả là không sai Bây giờ là vợ chồng rồi đấy Nhưng ngay cả chuyện về hay ở Anh cũng chẳng nói Tôi không để ý đến anh nữa Mà nhắm mắt ngục thẳng càng Con người tôi chẳng được cái gì Chỉ được mỗi cái nước ngủ thôi Tôi thoáng Buồn đau hay mệt mỏi thế nào Thì cứ đặt lưng xuống giường là gạt sang một bên hết Đang lơ mơ ngủ thì được một lúc Tôi thấy có một cánh tay nhẹ nhàng cầm đến tay tôi Cái cánh tay tôi gọn lại Sau đó hình như bên cạnh giường có người nằm xuống Tôi khịt mũi ít ít Ngoài mùi thuốc ra còn ngửi thấy được mùi trên người của chồng tôi Chẳng biết có dùng nước hoa hay không Nhưng trên người phong luôn có hương rất trong lành và thơm mát Tôi thoáng giật mình Định quay sang hỏi Xem lại nằm trên giường, nhưng nghĩ lại ánh mắt anh toàn vằn máu hôm qua nên tôi lại thôi. Tôi nghĩ chắc anh về thì ngại bác nhân, mở lại ngồi ngủ cũng mệt nên mới trèo lên giường nằm cạnh tôi. Thế nên tôi không muốn lên tiếng nữa, nằm im lặng và tiếp tục đi ngủ. Ngày hôm sau ngủ dậy chồng tôi vẫn biên mất như mọi lần. Mấy bác bệnh nhân cùng phòng thấy tôi ngơ ngác nhìn sang chỗ phòng nằm hôm qua lại chiêu. Gớm, cô này đúng là chồng chăm quá cơ. Sáng sớm còn lấy sẵn nước ấm để đầu giường cho vợ đấy Tôi nhìn trước mình giữ nhật đặt trên đầu giường Biết phòng cẩn thận Nên những chuyện như thế này cũng chẳng thấy sao cả Chỉ cười cười Vâng ạ Lấy được ông chồng rõ đẹp trai Lại còn chững chạc thương vợ Cháu là sướng nhất đấy Cái hôm đầu tiên cháu nhập viện Thấy nó chạy đôn chạy đáo mua cái này mua cái kia Mà con gái bác cứ khen mãi Đấy Con bác nằm viện mà có thấy mặt thằng chồng nó đâu À nhà cháu chỉ có mỗi hai vợ chồng Bố mẹ chồng cháu cũng bận nên chồng phải chăm cháu thôi ạ Nhiều nhà cũng thế mà chồng có chăm đâu mày là mày có phúc đấy Tôi chẳng biết nói gì nên đành cười cho qua Tôi không nghĩ nhiều Tôi biết ai Phong cũng đối xử như thế chứ chẳng phải mình tôi Với cả bố anh còn bảo anh phải chăm tôi cẩn thận nữa Thế nên tôi cũng không thắc mắc nhiều Mấy ngày sau Phong đi công tác nên không đến Có một hôm mẹ chồng tôi bận Thanh phải mang cơm đến cho tôi mà em chồng tôi lại chơi thân với Nguyệt Nên có dẫn theo cả cô ta đến Thanh đặt cặp lòng Cái dầm một cái xuống cái tủ inox và bảo Gớm Chị phiền thật đấy Bị bỏng chứ có phải gãy chân gãy tay đâu Tự ra căng tin mà ăn cũng được Hôm nào cũng bắt người khác mang cơm đến Chị cũng muốn như thế Nhưng mà bố không cho Thôi chắc ngày mai chị về rồi rồi Tối chị tự ra ngoài ăn cũng được chị lúc nào cũng bố bố chả hiểu chị nịnh bố tôi kiểu gì mà giờ cứ như công chúa dính phải găm tôi. đâu có nguyệt đứng nhìn tôi nãy giờ nghe xong còn bĩu môi chứ còn gì nữa nịnh bố thì mới hốt được con trai chứ giờ làm chị dâu thôi đã thế này sau chú nhân mà chết đi có mà trèo lên đầu lên cổ nhà nhà mày ý thành ạ có khi lúc đó mày về nhà còn bị nó đuổi đi đấy tôi bị bỏng là do ai thì tự biết nhá Tốt nhất là nên im mồm vào Cô ta bị tôi nói thế Thì lập tức chua chéo lên Quay sang bảo với em chồng tôi Đấy mày thấy chưa Đánh đá chua ngoa như thế Chứ chẳng phải hiền lành gì đâu Ở trước mặt bố mày với anh mày giả vờ ngoan ngoãn Khổ thân anh Phong Bị chị dâu mà lừa Thành chức cũng được bác nhân chiều Nhưng từ khi tôi đến Thì bác nhân quan tâm tôi nhiều hơn Thế nên nó không thích tôi một tí nào Em chồng tôi nói Ừ ai cũng chỉ biết có anh ta và bố ta không biết bắt ta mang cơm đi nữa lộn hết cả mề có khi bỏng có tí mà chị dâu mày cố tình làm to ra đấy hôm trước ấm nước nó nguội rồi hơi ấm ấm tí thôi chị dâu mày xả nước lạnh xong còn bảo với mẹ mày là không sao thế mà tới lúc anh mày về một mà cái là đòi đưa vào bệnh viện nghe gian gian kiểu gì tôi chẳng thèm quan tâm đến hai người bọn họ mà chỉ cắm cúi ăn ăn xong thì đưa cặp lòng lại cho em chồng rồi bảo Chị thấy bác sĩ bảo bị bỏng cấp độ 3 chứ cũng chẳng biết là bỏng cấp mấy. Diện tích có 5% thôi. Nhưng mà giờ đi khám định thương tật chắc là trên 13%. Tổn thương vĩnh viễn đấy nhở. Nghe nói trên 13% là người ngây ra. Đủ truy tố trách nhiệm hình sự đấy. Nghe tôi nói xong, vẻ mặt đang khinh khỉnh của Nguyệt lập tức trở nên 8m. Cô ta đúng là kiểu con tà dần mình, nhăn nhó quán tôi. Không phải dọa. Có dọa gì đâu. Thế cô bảo tôi bị nhẹ nhưng giả vờ nên tôi mới định đi giám định thương tật. Xem có đúng không ấy mà. Tôi vừa nói vừa cố ít xoay bằng lưng đang quấn đầy băng trắng của mình về phía nghiệt. Cô ta nhìn thấy tức lắm nhưng không làm gì được. Cuối cùng đành phải kéo tay em chồng tôi để đi về. Nguyệt nói. Mẹ, cái con chị rau mày đúng là cái loại rạch rời rơi xuống. tôi về. Mồm cãi leo lẻo thế này chắc là khỏe rồi đấy. Từ mai mày không phải mang cơm đến nữa đâu. Ừ, về đi, điếc cả tài. sau khi hai người họ về rồi, tôi mới uể oải nằm xuống giường, không nằm ngửa được, nên cả tuần trời chỉ nằm nghiêng và nằm sấp, lưng mỏi giá rời. tôi lấy điện thoại ra định tìm zalo của chồng tôi, nhưng lướt danh bà toét cả mắt xong mới nhớ là tôi với phong không hề lưu số của nhau, mà ngày mai tôi định xin xuất viện, giờ không biết bên lai thu tiền tạm ứng viện phí anh để đâu để mai trả cho họ nữa. nghịch điện thoại một lúc, tự nhiên tôi thấy một mẫu tin tuyển sinh cao đẳng. Tò mò quá tôi bấm vào. Ngày xưa tôi cũng học đại học. Cũng từng là hoa khôi một thời. Sau đó từ khi nhà vác sản. Bạn bè cùng trường nhìn tôi như kiểu giày thủy tinh hết phép bến thành giày rách. Cộng thêm áp lực vì không có tiền theo học tiếp. Nên dù đã học gần xong năm hai rồi tôi vẫn nghỉ ngang. Giờ nhìn thấy người ta tuyển sinh tự nhiên lại muốn đi học. Nghĩ đến đi học. Rồi nghĩ đến chuyện mẹ chồng tôi bảo tôi ăn bám. Bỗng dưng trong đầu tôi lại có ý định ôn thi lại đại học. Bây giờ Phong không có tình cảm với tôi, mà tôi cũng không muốn cứ ngồi một chỗ như vậy để chờ đợi anh giúp đỡ. Nếu đã chọn sai đường rồi thì tôi nghĩ mình phải nhẫn phấn đấu để ít nhất không phải ăn bám chồng. Biết đâu một ngày nào đó tôi còn có thể tự tay đòi lại những thứ thuộc về gia đình mình. Nghĩ thế nên ngày hôm sau xuất viện, tôi đã đến nhà sách mua một đống tài liệu để ôn thi lại đại học. Không có nhiều tiền nên tôi chỉ chọn những cuốn cần thiết Mua xong lại bắt taxi về nhà Mẹ chồng tôi thấy con dâu về Không hỏi han thì thôi Lại còn nói mát tôi Bệnh viện cho chị về chưa mà chị đã về Tự ý ra viện như thế Rồi bố chồng biết là chị lại trách tôi Bệnh viện cho con về rồi ạ Con khỏe rồi Mẹ đã ăn cơm chưa ạ Ăn rồi Vâng con vào nhà cất đổ đi ạ cắt đồ xong tôi xuống bếp định tìm thứ gì ăn cho đỡ đói nhưng chẳng có thứ gì có thể ăn được cả tôi nghĩ mình về không báo trước là lỗ của mình nên tự nấu mì ăn đang nhồm nhòm ăn giờ thì chồng tôi về mấy hôm không gặp cũng chẳng liên lạc giờ tự nhiên thế phong xuất hiện ở nhà vừa giữa chưa thế này tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi anh về rồi đấy ạ vì cố nuốt vội miếng mì để nói chuyện nên tôi bị sặc vừa dứt lời là ho sặc sụa Mà mỗi lần ho là động đến vết thương ở trên lưng Đào đến mức vã của mồ hôi ra Chồng tôi thấy thế thì im lặng một lúc Sau chắc thấy tôi thảm quá Nên đi lại rót cho tôi một cốc nước Giờ đặt ở trước mặt Anh nói Bệnh viện đã cho ra viện chưa mà về Tôi cầm nước cốc nước uống như kiểu Chết khát lâu năm Uống cạn cả nước mới xuôi giọng Vừa thở hồn hển vừa nói Cho về rồi ạ Bác sĩ bảo giờ nhà bôi thuốc Với uống kháng sinh hàng ngày là khỏi Anh ăn gì chưa? Có ăn mì không? Không, mẹ tôi đi đâu rồi? Mẹ vừa đi mua quần áo cho Thanh, vừa đi được một lúc thôi ạ. Phong không nói gì nữa mà quay người đi thẳng lên phòng. Tính anh lạnh như cục đá từ xe đến nay rồi, nên tôi chẳng thấy lạ. Chỉ là vừa cúi xuống ăn thêm hai thẻ mì nữa thì chồng tôi lại từ trên tầng đi xuống. Tay áo sắn lên đến tận khuỷu và bảo. Không ăn mì nữa. Nhưng mà em đang đói, với lại đang ăn dở. Không ăn nữa Nếu đổi lại là bố tôi nói câu đó Tôi sẽ cười hì hì rồi tiếp tục ăn tiếp Nhưng giờ tôi đang ăn bám chồng Nên thôi nghe Bất mãn buồn đũa xuống Đang không hiểu tại sao Phong không cho tôi ăn mì Thì thế anh mở tủ lạnh lấy một ít đồ Từ trong đó ra để giãn đông Rồi chuẩn bị đồ nấu nướng Tôi chưa thấy chồng vào bếp bao giờ nên tòa mở hỏi Anh định nấu cơm à? Ừ Nấu món gì thế để em nấu cho Không cần đâu Để tô mì kia đi rồi ngồi ghế đợi. Em nấu được mà, anh cứ ra ghế chờ đi, em nấu cho. Tất nhiên là anh không thèm để ý đến tôi. Thế là tôi đành đứng dậy đổ tô mì, rồi phụ anh cắm cơm. Xong rồi chẳng biết làm gì nữa, nên đành ngồi ghế chờ. Nhìn bóng lưng của anh loay loay trong bếp. Nấu cái này, nấu cái kia, còn gọn gàng hơn tôi gấp nhiều lần. Tự nhiên tôi nghĩ nếu chúng tôi yêu nhau và cưới nhau như những cặp đôi bình thường khác, Chắc tôi sẽ là người vợ hạnh phúc nhất thế gian Không phải nịnh chồng Chứ tôi thấy Phong rất được Đẹp trai, cao giáo là chững trạng điềm đạm Ngày nhỏ tôi thích anh Nhưng mà thích theo kiểu của con nít Sau trưởng thành rồi thì cũng quên đi Thích người khác Nhưng bây giờ gặp lại tôi vẫn có cảm giác rung động Trước anh như ngày xưa Không biết anh có người yêu chưa nhỉ Hay là anh có thích nguyệt không là ngày ra nghĩ vẩn vơ Thì Phong mang mấy đĩa thức ăn lên bàn rồi bảo Được rồi, ăn thôi Ờ, xong rồi ạ, nhanh thế à Muộn rồi nên ăn tạm mấy món đơn giản thế này chiều nấu nhiều món hơn Vâng, ăn thế này là ngon hơn mì gói rồi à? Con gái mà thích ăn những đồ nóng nhỉ, không sợ bị mỏng muộn à Không, da mặt em rất dày nên muộn không mỏng nổi đâu, không lo Ừ Thế anh ừ thế tôi chưng hưởng buồn mồm nói Anh thấy ra mặt em dày à? Ừ, ba tấc. Tôi nghĩ bụng anh chẳng ga lăng tí nào cả. Ai đi chê phụ nữ mặt dày ba tấc bao giờ? Thế nhưng nhớ đến lúc trước tôi đúng là mặt dày, treo lên giường của anh thật. Thế nên tôi đành nhịn và hậm hực cúi đầu ăn. Đang ăn thì tự nhiên nhớ đến chuyện biên lai nộp tiền viện phí, nên tôi bất thình lình ngẩng đầu lên. Thế anh đang cười thầm ta thùm tìm. Lần đầu tiên sau mấy tháng cưới nhau tôi thấy phong cười, bỗng dưng lại ngơ ra. Anh gửi gì thế? Không, ăn cơm đi Em quên mất Hôm nay em thanh toán viện phí Thì bệnh viện bảo anh đã thanh toán rồi Mà em không có bên lai like tạm ứng Nên không biết dư hay thiếu bao nhiêu Hôm trước anh thanh toán đủ cả rồi ạ ừ. Giờ thanh toán qua thẻ Họ trừ vào thẻ là xong À, thế em không biết Cứ tưởng cứ phải cầm bên lai like ra trả cơ Mua thuốc chưa? Em mua rồi Đủ hết rồi. Bôi nửa tháng xong bôi thuốc xẹn. Ừ. Ăn cơm xong tôi tranh phần rửa bát. phòng thì dọn dẹp. Lúc mẹ chồng tôi thấy cả con trai và con dâu đang lúi trong bếp. Bà khó chịu lắm nhưng không nói gì. Đến chiều khi chỉ có một mình tôi ở nhà. Còn chồng thì đến công ty bà mới bảo. Hôm trước tôi bảo chị thế nào chị không nghe à? Chị có thấy chồng chị đi công tác mấy ngày? Mặt mũi phờ vàng ra thế kia không? Mà chị còn bắt nó hầu chị ăn cơm. Con bảo anh ấy là để con dọn rồi, nhưng tính anh Phong sạch sẽ. Chắc thì con dọn vẫn chưa sạch nên dọn lại à. Chồng tôi sạch sẽ lắm. Với cả giờ mà tôi nhận việc nấu cơm cho tôi, thì mẹ chồng càng ghét tôi hơn. Nên tôi mới cố ý nói thế. Mẹ chồng tôi nghe xong mới có vẻ ngồi ngồi. Thế thì phải xem lại cái cách ăn ở của chị. Có mỗi cái việc dọn bếp mà cũng không sạch thì còn làm được cái gì? Sao định để thằng con tôi nó đi theo hầu chị mãi chắc? Vâng, con biết rồi ạ. Từ giờ con sẽ sửa Đấy Xem xem Nó đi làm đâu thắt mặt tối Đã vất vả kiếm tiền về nuôi vợ Con chị ở nhà chỉ chơi dài Mà cứ để nó phải làm những cái việc đấy Nó mà lấy đứa khác có công an vào làm tử tế Có khi lại nhẹ người Đây vừa phải còng lưng đi làm về Còn không được yên Tôi không nói gì Thật ra trong bụng ấm mức và tủi thân lắm Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh Nghe mẹ chồng mắng Bà thấy tôi im lặng lại càng quá quất Nói bóng nói gió Người ta cưới vợ thì chọn nhà muốn đăng hộ đối Chồng trình độ đại học Thì vợ cũng phải cao đẳng Đằng này thằng Phong học ở bên nước ngoài mấy năm liền Mà chị thì Cưới xong rồi chẳng giúp được cái gì cho chồng Học thức không, tiền bạc không nốt Đến nấu mỗi bữa cơm ngon cũng chẳng nên hồn Đấy Giờ cưới mấy tháng này rồi cũng chả thấy động tĩnh gì Chẳng hiểu con tôi thế nào mà xấu khổ như thế Hôm ấy bà ấy nói rất nhiều, rất nhiều, hầu như là bới móc chuyện tôi không xứng với Phong Tôi có thể hiểu được một người mẹ luôn kỳ vọng ở con trai mình một cách thái quá như mẹ chồng tôi Khi phải chấp nhận để Phong cưới một đứa ngã ngựa xuống chó như tôi thì khó chịu như thế nào Nếu đổi lại, ngay cả tôi có lẽ không muốn đồng ý chứ đừng nói đến bà Nhưng mà dù biết thế thì tôi vẫn rất buồn Vì buồn nên tôi càng quyết tâm thi lại đại học hơn tối hôm đó dọn dẹp xong là tôi lên phòng bắt đầu mở sách ra để học ban đầu những kiến thức phổ thông tôi quên hết nên nhìn gì cũng ngơ ngơ ngác ngác nhưng sau rồi cứ tự nhủ mình sẽ làm được sẽ làm được tôi lại cặm cụ ý đi viết lại cho đến khi nhớ thì thôi đánh vật với mấy quyển sách nên tôi cũng quên phán thời gian mãi đến khi thay vong về tôi mới giật mình nhìn đồng hồ phát hiện đã gần một giờ sáng rồi tôi vội vàng gấp sách lại rồi lên tiếng chào anh Anh về rồi đấy à? Làm gì mà chưa ngủ? À, đang nghịch linh tinh thôi Em đi ngủ bây giờ đây Bôi thuốc chưa? Không nhắc thì tôi cũng quên Ở viện có các bệnh nhân cùng phòng bôi đều đạn Nên tôi nhớ Về nhà cái là quên luôn À, chưa Anh cứ tắm trước đi Tí xong thì em vào nhà tắm bôi Thế khi ra viện Các bác sĩ không dặn em phải bôi thuốc đúng giờ Có ạ Thế sao không bôi? Tôi cứng họng Không biết trả lời thế nào Cuối cùng đành về lý nhí đáp Nãy em quên mất Với cả sắp khỏi rồi Bôi muộn một bữa chắc là không sao đâu Em định để bố nói tôi nữa đấy à Không Em không có ý đó Tại vì mà nãy em quên thôi ạ Em không phải có ý là muốn bố mắng anh Giờ em bôi đây Anh đợi em một tí rồi em tắm Em vào nhà tắm bôi 5 phút là xong Mấy hôm bác nhân đến thăm tôi Hôm nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện Phong Và chăm sóc tôi cẩn thận Bố chồng nói Giờ tôi chỉ có một mình nên Phong phải lo cho tôi gấp hai lần Hôm nào anh bận việc Đến muộn một chút là y như rằng bị ăn mắng Tới thấy anh có vẻ cáu Nên nhanh chân bỏ dậy rồi định phi vào trong phòng tắm Ai ngờ chưa đi được Bước nào thì chồng tôi nói Lọ thuốc em để đâu Trên bàn ạ Sao thế hả anh Nằm xuống giường đi Tôi ngơ ngác mất một lúc Mãi sao mới hiểu ý anh muốn bôi thuốc cho mình Tôi biết với ai anh cũng đối xử tốt thế thôi Nhưng không hiểu sao cái mặt dày ban tắc của tôi Vẫn biết ngượng. Tôi lắc đầu từ chối Anh định bôi thuốc cho em à Em tự bôi được mà Không Kéo chăn chìm vào đầu giường ra Có gắn gương ở đằng sau đấy Nằm trên giường tự bôi thuốc đi Tôi đi tắm Trước tôi cũng có một anh người yêu Chiều tôi phải biết Vừa ga lăng vừa ngoan ngoãn lại nghe lời Giờ mặc dù hắn thấy tôi Nhà phá sản đến bỏ của chỉ lấy người Nhưng tôi vẫn cứ thích Và mặc định rằng đã là đàn ông thì ít nhiều Cũng phải ga lăng Ai ngờ chồng tôi đã chẳng ga lăng thì thôi Con thẳng thường tạt Cho tôi một gáo nước lạnh như thế Làm tôi xấu hổ Chỉ muốn đâm đầu vào gỗ chết đi cho xong Tôi hầm mực cởi áo Rồi tự soi gương bôi thuốc Phong thì vào trong phòng tắm Để tắm tiên Tôi bôi xong ngủ được nửa giấc rồi mà anh mới ra Cả người anh thơm lừng sữa tắm Đứng ở đầu giường nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn tôi Sau đó còn tiện tay xếp lại mấy quyển sách tôi đọc xong vứt lung tung dưới gối Cuối cùng mới nhẹ nhàng tắt điện rồi ra ghế ngủ Ngày hôm sau là rằm tháng tư, Cũng là ngày mà chúng tôi thống nhất sẽ đến chùa để thắp hương cho bố mẹ tôi Sáng tôi dậy rất sớm Định xuống nhà làm đồ ăn sáng thì thêm mẹ chồng tôi đã mua sẵn mấy cái bánh bao rồi Ban đầu bà không nói gì với tôi Nhưng trong bữa ăn có cả nhà bà lại bảo Sáng sớm đi thể dục gặp con Nguyệt Nó mua bánh bao rồi bảo Biếu tôi mang về Đúng là con bé nó rõ khéo mà Biết ý Biết hôm nay dằm nên còn cẩn thận mua bánh bao chay Bố chồng tôi có vẻ không quan tâm lắm Đến mấy câu nói của mẹ chồng mà chỉ âm ừ Bánh bao chay đầu ngõ đấy Sao bà không mua lấy của nó làm gì Thì người ta có tấm lòng thì mình nhận có sao đâu Bánh bao này ông ăn không thích ngon hơn đổ ngõ à Mà ngon thế này thì Phong ăn nhiều lên con Bình thường chồng tôi không ăn bữa nào nhà cả Nhưng từ khi chúng tôi cưới Anh hứa với tôi rồi Nên cứ ngày dằm là sẽ ăn sáng ở nhà để còn chở tôi đến chùa Mấy khi mới có dịp ăn cùng con trai mẹ chồng tôi tất nhiên là phải tranh thủ nói tốt về Nguyệt Thế bình thường sáng đến công ty con ăn gì Mày cứ ăn uống thất thường như thế là hỏng hết dạ dày đấy. Ăn ít ăn nhiều gì thì cũng phải ăn. Mà hôm trước Nguyệt nó gửi mẹ ít men tiêu hóa cho con. Con có mang đi uống không đấy? Con không, bị đau dạ dày đâu. Mẹ ăn đi. Quanh năm ngày tháng ăn linh tinh mà bảo không đau dạ dày. Mà không đau thì cũng phải uống. Đi tiếp khách rồi rượu chè cẩn thận con hơn không? Vâng. Bất cả hôm nào con đường nghỉ thì sáng đó con bé Nguyệt phải đi ăn cơm. Lâu rồi chẳng có bữa ăn nào cùng nhau Nó hỏi thăm con suốt đấy Bố chồng tôi nghe xong Quay sang thế tôi vẫn cắm cúi ăn chứ không nói gì Ông thương tôi nên bảo Mà buồn cười nhỉ? Nó có vợ rồi cứ đón đưa cái gì Thích ăn bánh bao Thì mai giờ đồng ngõ mà mua Con bé Nguyệt nó thân với nhà mình Với cả thằng Phong từ nhỏ Nó tốt với nhà mình Thì mình mời nó bữa cơm chứ có cái gì đâu Chẳng lẽ giờ cưới vợ xong là qua cầu rút ván với nó à Bà không thấy sao, nhưng còn con thiên thì sao? Từ giờ nó năng gì thì phải để ít con dâu bà một tí. Nó là con bà chứ không phải là Nguyệt đâu. Tôi thấy mới sáng sớm ông bà đã căng thẳng. Dù không để bụng mấy câu nói của mẹ chồng, nhưng vẫn phải lên tiếng giải hòa. Không, con không sao được. Mời người đến nhà ăn cơm đường mà bố. Đông người thì càng vui thôi ạ. Bố chồng nhìn tôi không nói gì. Phòng lúc đầu cũng định lên tiếng, nhưng thấy tôi nói thế, anh cũng thôi. Ăn xong mẹ chồng bào để bà dọn dẹp Còn tôi với Phong cũng lên xe để đi đến chùa cho kịp Trên đường đến đó vẫn như mọi lần Anh thường rẽ qua viên mát, mua mấy đồ quả Mà khi còn sống bố mẹ tôi thích ăn Lúc tôi đặt những thứ đó lên chỗ dì ảnh của bố mẹ tôi Lần nào anh cũng lặng lẽ đứng bên cạnh mà không nói gì Còn tôi thì vừa chép tay vừa khấn Bố mẹ, con lại đến thăm bố mẹ rồi đây Chồng con cũng đến đấy bố mẹ nhớ phù hộ độ chỉ ra danh đình con được mạnh khỏe bình an tai quan nạn khỏi phù hộ cho công việc của chồng con thuận lợi xuân sẻ công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nhé có mặt phòng ở đó nên tôi khấn không nhiều chỉ đại khái sơ qua muốn nói với bố mẹ nhiều lắm nhưng chỉ dám xin phù hộ vài câu như thế thôi hai chúng tôi lặng lẽ đứng bên nhau nghe kinh phật trong thời gian thờ đầy hương khói im lặng cho đến khi hương tàn mới hàn lễ đi đốt tiền Xong xuôi, bình thường Phong sẽ đưa tôi thẳng về nhà rồi quay lại công ty làm Nhưng mà hôm đó trên đường về lại bảo Hôm nay có muốn đi đâu không? Dạ Tôi tròn mắt, ngạc nhiên quá nên cứ ngơ ra Đi đâu là đi đâu ạ? Muốn đi đâu, tôi đưa đi Em không muốn đi đâu cả, giờ về còn đi chợ nấu cơm nữa Anh không phải đi làm à? Không, hôm nay tôi được nghỉ một bữa Thế em muốn đi ăn đồ nướng không? Nói đến đồ nướng tôi rất là thèm Tôi là đứa khoái đồ nướng lẩu Từ khi nhà xảy ra chuyện Cho đến khi lấy chồng chỉ quanh quẩn ở nhà Bạn bè không còn nữa Với cả để tiết kiệm tiền Nên một mình tôi cũng chẳng đi ăn Giờ nghe Phong nói thế tôi đồng ý ngay Ăn? Nhưng ăn ở đâu hả anh? Vâng À nhưng mà mẹ với Thanh ở nhà thì sao? Sáng em đã bảo chưa về rồi Để tôi gọi cho mẹ Nói rồi anh lấy điện thoại ra Gọi điện về dặn mẹ chồng tôi chưa ăn trước đi Không cần phải chờ Không biết mẹ chồng nói gì mà Phong cũng chỉ ấm ừ thêm mấy câu Cúc máy xong anh quay sang bảo tôi Em hay ăn barbecue ở đâu Tôi chỉ biết một hàng ở hai bờ trưng Ở gần đây thì không biết Hay là ra trần quốc hoàn nhé Trước em hay ăn ở đấy Đồ ăn ở đấy cũng rất ngon Hôm nay ngày thường được khuyến mại coca tươi đấy Ừ cũng được Đến nhà hàng tôi với anh chọn một bàn rồi gọi buffet Lúc đồ ăn bê ra tôi định lịch sự nướng cho Phong ăn Nhưng anh lại chủ động cầm đũa nướng trước Năm nay muốn thi lại vào đại học gì? Ơ sao lại biết em muốn thi lại đại học ạ? 21 tuổi Đi mua sách giáo khoa cấp 3 về chắc là không phải để học Để giải trí à? Hóa ra là mấy hôm trước tôi đọc sách nên Phong mới đoán được tôi muốn ôn thi là đại học Anh thì thông minh rồi, nhìn cái là biết ngay Nhưng mãi nói tôi 21 tuổi, quên mất, hình như hôm nay là sinh nhật tôi Nghĩ đến sinh nhật mình tự nhiên tôi thấy xúc động vô cùng Vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh Phong thì vẫn tỏ ra như chẳng có gì Anh lặng lẽ gắp mấy miếng thịt vừa mới nướng xong vào bát tôi Ăn đi, ăn nhờ mới có sức ôn thi Em mới tính thế thôi chứ chưa quyết định thi lại nên mới chưa nói với anh. Em muốn thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Ừ, cũng được nhưng mà hơi xa nhà. Bình thường đi từ nhà sang đó mất gần một tiếng đấy. Vâng ạ. Xem không đăng ký vào Đại học Ngoại thương. Tôi thấy muốn học về quản trị kinh doanh thì trường Ngoại thương cũng được. Không ạ. Tôi lắc đầu, nghĩ đến một thời quá khứ huy hoàng của mình, lại thấy trong lòng buồn buồn. Những thứ tốt đẹp đã qua Tốt nhất không nên quay đầu lại Bởi vì trước mắt đã là vạn dặm trời mây Không thể nào bồi vã được nữa Em thích kinh tế quốc dân hơn Đi xa một tí cũng không sao mà Hôm sau em đi xe buýt À Còn chưa biết có đậu được không ấy chứ Em quên hết kiến thức rồi Giờ đọc sách chẳng hiểu gì cả Học bằng cái này dễ hiểu hơn Em thử xem Anh vừa nói Vừa lấy ra một chiếc iPad còn mới tinh đưa cho tôi Tôi thì ngạc nhiên nên cứ ngẩn ra nhìn anh Phong thích tôi ngạc nhiên thế thì đành nói tiếp Cho em mượn đấy lúc tôi mới về nước được công ty phát cho một cái Nhưng toàn dùng máy tính Nên iPad để không Không đụng đến lâu thì sợ hỏng Thế nếu em làm hỏng thì có phải đền không ạ? Lần này không nhịn được cười mà khẽ cười Anh có ràng khảnh nên khi cười rất duyên Còn duyên hơn cả mấy anh diễn viên Hàn Quốc gấp mấy lần Đẹp trai lắm Mà tôi thấy trai đẹp thì Bệnh mê chả lại tái phát trầm trọng Không thấy sống hổ tí nào mà ngược lại Cứ nhìn trầm trầm vào anh Phong đặt iPad ở trước mặt tôi Làm hỏng thì phải đền Thế nên em giữ gìn cẩn thận vào Phần mềm hỏng thì tôi còn sửa được cho em Còn phần cứng thì tôi chịu không sửa được Anh giỏi thế Còn biết sửa cả mấy cái này nữa ạ Thế có sửa được phần mềm điện thoại không ạ Điện thoại em bị làm sao Tôi rút điện thoại ra rè rạt đưa cho anh. Mấy hôm trước không hiểu tôi bấm vào cái gì mà danh bảo mất hết. mạng cũng không vào được nữa. mà tôi cũng chẳng biết mang đi đâu để sửa nên cứ kệ nó vứt một xó như cục hạch. Phòng lấy điện thoại rồi đưa đũa nướng cho tôi. Anh bảo. Em lật thịt đi, để tôi xem. Vâng ạ. Thế là tôi ngồi nướng đồ ăn. Còn anh ở đối diện thì cầm điện thoại kỳ cạch sửa. Phòng sửa rất nhanh. Một loáng cái đã xong rồi đưa lại cho tôi. Rồi đấy, từ giờ đừng có bấm vào cái chỗ khôi phục cài đặt gốc nữa. <cười> vâng, em biết rồi ạ. iPad cũng đã cài sẵn mấy phần mềm ôn thi đại học. Em muốn học đến môn nào thì chỉ cần click vào rồi chọn môn là được. Có gì không hiểu thì hỏi. Vâng, em định cảm ơn nhưng tự nhiên thấy cảm ơn sung thì khách sáo quá. Hay là hôm nay mời anh bữa nướng thì được không? Khi nào có tiền thì mời tôi sau. Hôm nay là sinh nhật của em, tôi mời. Lúc nãy tôi đã đoán được là anh nhớ sinh nhật của tôi rồi. Nhưng mà bây giờ nghe từ miệng anh nói ra, tự nhiên tôi thấy vui làm sao ấy. Kiểu như mình lạc lõng giữa cả thế gian rộng lớn. Bây giờ bỗng nhiên tìm thấy một người đồng hành cùng. Bây giờ đã không còn ai nhớ sinh nhật tôi, chỉ còn anh thôi. Cảm giác của tôi khi ấy vừa vui vừa ngựa, tôi cười. Anh nhớ sinh nhật em à? Ừ. Hôm trước đi đăng ký, thấy ghi trên chứng nhận kết hôn. À... Hai chúng tôi vừa nói đến đó thì có bóng người đi vào nhà hàng. Ban đầu tôi không để ý nhưng nhìn nhận ra thì là người quen. Tự nhiên theo bản năng người tôi như sắp bốc hỏa. Mà anh rể nhìn thấy tôi ban đầu cũng hơi khừng lại. Sau đó vẫn mặt dày đi lại gần và cười đều giả. thiên đấy à? Lâu lắm không gặp, khỏe không em? Tôi không trả lời, anh ta càng không buông tha. Có lẽ vì lâu nay tôi biến mất nên Hùng vẫn chưa làm được gì tôi. Giờ hiếm lắm mới có cơ hội đụng mặt. Anh không bỏ quan được là đúng rồi. Sao lâu ngày không gặp anh gì mà cũng không thèm chào anh thế? Người một nhà mà cứ như người dưng thế là thế nào? Giờ em ở đâu? Anh với chị tìm em mãi. Tôi chừng mắt. Có mặt phong ở đó nên tôi cố nhịn chỉ nói đúng một chữ. Cút. Ơ? Sao thế anh mà lại ăn nói kiểu đấy? Thế anh này là ai đây? Người yêu của em à? Có người yêu mà chẳng dẫn đến giới thiệu gì với anh chị cả.